một cực phẩm tử kim cảnh linh khải trị giá hai mươi điểm tích phân cùng với thanh âm y liên tiếp vang lên toàn bộ nhà kho cũng bắt đầu tràn ngập một bầu không khí kỳ dị mà không có ai nhìn đến vào lúc này ngoài cửa xuất hiện thêm vài bóng người hiếm khi thấy được hơn một nửa số đại sư trong rèn tạo thánh điện đã lặng lẽ đi đến đây tuy nhiên bọn họ cũng không có ý bảo tổng quản béo ngừng lại mà là yên lặng nhìn tên m ậ p có khuôn mặt đầy thịt béo mỗi khi hắn cầm lên một cái trang bị và báo ra giá cả thần sắc của bọn họ lại biến đổi càng thêm nhiều màu nhiều vẻ hơn chương tám r ư ờ i chín số lượng bán ra kinh người theo từng cái linh khí được báo ra tất cả mọi người đều trở nên kích động bởi vì những thứ mà doanh t h ử a phong luyện chế này lại toàn là linh khí những người trông mong mà chạy đến thánh điện xếp hàng chờ dùng thánh giáo công hiệu độ đổi trang bị chủ yếu đều là những kỵ sĩ bình thường của các điện bọn họ không có hậu trường cường ngạnh thiên phú cũng không nghịch t i ê n làm ấy cho nên bọn họ chỉ có thể đấu tranh gian khổ ở tầng lớp thấp nhất của thánh điện nghĩ mọi biện pháp để nâng cao thực lực của chính mình mà còn phải tự bản thân cố gắng để đạt được những điều đó đối với bọn họ mà nói t h á n h khí loại trang bị cấp cao này thực sự hơi quá xa vời mà linh khí lại là loại trang bị mà bọn họ cần nhất nhưng một món linh khí thượng hạng cũng rất hiếm có nói chung chỉ có rèn sư bình thường mới rèn linh khí mà trong đó đa số đều là rèn linh sư cấp rèn sư tuy họ cũng có thể cũng ngoài ra tức vị cường giả cấp rèn sư đa số say mê rèn thanh khí rất ít người bằng lòng luyện tập qua việc rèn tạo linh khí về phần rèn đại sư qua từng ấy năm trời bọn họ cũng chưa nghe nói qua việc đại sư cấp rèn sư tự tay rèn một số lượng lớn linh khí bởi vì đối với rèn đại sư loại cấp bậc thấp như linh khí này thật sự là không đáng giá nhắc tới cái họ rèn đều là bí văn thanh khí cao hơn nữa là thiên kỵ thanh khí và nhiều vòng thanh khí chứ những con cháu thân nhất có thể làm cho họ rút ra thời gian quý báu để đi rèn tạo linh khí phổ thông người khác cũng đừng mơ có được loại đ á y ngộ này nhưng hôm nay bọn họ may mắn được nhìn đến một số lượng lớn linh khí do doanh đại sư rèn tạo ra tuy mấy thứ này chỉ là linh khí chứ không phải thanh khí nhưng tất cả mọi người đều biết linh khí do doanh đại sư rèn tạo ra hơn xa so với linh khí do rèn linh sư bình thường rèn tạo ra điều này giống như hai người v ẽ tranh một người là họa sĩ bậc thầy của quốc gia bấy giờ một người khác lại chỉ là học sinh tiểu học vừa mới học được phát họa mặc dù học sinh cũng có thể vẽ được một số tác phẩm đủ xem nhưng cùng một nội dung tác phẩm do họa sĩ bậc thầy v ẽ chắc chắn hơn xa so với của học sinh đó cũng không phải do học sinh tiểu học không cố gắng cũng không phải do họa sĩ bậc thầy dốc hết tâm huyết để v ẽ tranh mà vì khoảng cách cấp bậc giữa hai bên thật sự rất xa cho dù đổi lại là một bên dốc lòng một bên không chuyên tâm bức tranh họ vẽ ra cũng vẫn có tranh lệch cực lớn trong lúc nhất thời bọn kỵ sĩ xung quanh nhìn thấy m à t h è m hô hấp cũng trở nên rồn rập hơn rốt cục tên tổng quản béo lau mồ hôi trên c h á n nhìn doanh thừa phong một cách kính sợ nói doanh đại sư thiểu nhân đã kiểm kê xong ở đây có một nghìn tám mươi hai món linh khí ý thì ảnh hưởng một chút nói mỗi một món linh khí đều là thượng phẩm hoặc cực phẩm hơn nữa hiệu quả thực tế còn rất tốt ý hướng doanh thừa phong không người hết sức nói tiểu nhân thay mặt những kỵ sĩ thánh giáo cảm ơn doanh đại sư bản ơ n cảm ơn doanh đại sư bản ơ n đột nhiên phần đông những kỵ sĩ xung quanh ầm ầm h ô không có ai tổ chức không có ai dẫn đầu đây là tiếng nói phát ra từ nội tâm của bọn họ với thân phận địa vị bây giờ của doanh thừa phong căn bản cũng không cần rèn tạo mấy thứ linh khí cơ bản này như vậy hắn rèn tạo ra hơn một ngàn linh khí không phải chỉ vẹn vẹn có một mục đích hắn làm thế còn giúp tạo ra phúc lợi cực lớn cho phần đông các kỵ sĩ t h à n h giáo người ở tầng lớp càng cao lại càng coi trọng ích lợi của bản thân mình thường thợ ơ không thèm để ý đến sự cực khổ của những người sống ở tầng dưới chót nhiều năm qua đừng nói là chưa từng nghe qua có vị rèn đại sư lại rèn một số lớn linh khí đến tước vị cường giả cấp rèn sư cũng chỉ chú trọng vào việc rèn tạo thanh khí mong năng lực của mình có thể đột phá từ trước tới nay không có ai quan tâm đến nhu cầu của các kỵ sĩ bình thường cho nên không ai rèn tạo ra một số lớn linh khí đem ra bán mà doanh đại sư thì khác hắn biết được sự khó khăn của các kỵ sĩ cũng đồng tình sự phấn đấu gian khổ của bọn họ cho nên tự hạ mình rèn tạo ra nhiều linh khí như thế cho mọi người việc làm này thật sự đã khiến các kỵ sĩ biết ơn muôn phần cho nên khi tên tổng quản béo đại biểu cho các kỵ sĩ nói lời cảm tạ tất cả kỵ sĩ này đều đồng thanh nói lời cảm tạ phát ra từ đáy lòng doanh thừa phong nao nao thấy đột nhiên có rất nhiều người cảm tạ mình thái độ còn rất chân thành nghiêm túc tuyệt đối không có vẻ gì qua loa đây là lần đầu tiên hắn được hưởng loại đãi ngộ này hơi mơ hồ trái tim hắn đập mạnh hơn một chút chẳng biết tại sao trong lòng hắn lại đột ngột trào ra cảm giác vui sướng mãnh liệt đây là tác dụng khi được mọi người thành khẩn nói lời cảm ơn mang lại nó khiến thể sắc và tinh thần của hắn đều trở nên khoan khoái hơn trong lòng không khỏi vừa động hắn dường như nghĩ đến điều gì nhưng ý nghĩ đó chỉ lóe lên một chút trong đầu lúc muốn giữ lấy nó đã không còn kịp rồi tên tổng quản béo lắp ba lắp bắp đang định báo ra một số tích phân làm người ta kinh ngạc lại thấy doanh t h ử a phong khoát tay chặt lại nói ta còn có một số thanh khí ngươi xem đi hắn vung tay lên lập tức trên mặt đất xuất h i ệ n thêm hơn hai mươi đồ trang bị vẻ ngoài của những trang bị này có lẽ không lộng lây nhưng mỗi một cái đều toát ra một tia khí thế dán chắc thâm trầm đối với những kỵ sĩ bình thường này mỗi một đồ trang bị đó đều có áp lực cực lớn lên bọn họ lập tức toàn bộ khu vực xung quanh nhà kho lại trở nên yên lặng không tiếng động mà ở chỗ cửa của tầng lầu đám rèn đại sư kia cũng nhìn chăm chú không nháy mắt mấy thanh khí đó tuy họ không tự tay đụng chạm vào nhưng ánh mắt họ lại sắc bén vô cùng chỉ cần thoáng cảm ứng một chút liền lập tức biết rõ thanh khí đó có giá trị như thế nào rồi nhưng điều làm cho họ cảm thấy lo lắng chính là những thanh khí đó có giá trị cực cao cho dù họ có chuẩn bị đầy đủ dốc tâm sức rèn tạo đi t r ă n g nữa cũng không dám chắc có thể làm ra đồ tốt hơn như thế tên tổng quản béo vừa lau mồ hôi lạnh vừa kiểm tra một cách cẩn thận y cảm nhận được một loại áp lực chưa từng có từ trước đến giờ phải giám định nhiều trang bị như thế trong một lần tuyệt đối là một việc làm ai nghe cũng thấy kinh sợ may mà y biết những trang bị này đều do doanh đại sư chính tay rèn tạo ra mỗi một cái đều là tinh phẩm có ý nghĩ như vậy cộng thêm sự hỗ trợ từ một số đồ vật do bọn thuộc hạ đưa đến y mới có thể kiên trì làm hết tuy hôm nay phải chịu mệt nhọc nhưng tổng quản béo lại biết năng lực giám định của y chắc chắn sẽ tăng lên cực lớn đột nhiên động tác của y ngừng lại cánh tay đang cầm một đồ trang bị hơi hơi phát run trang bị nhập kho qua tay của y không biết đã có bao nhiêu cái rồi cho dù là thánh khí cũng tuyệt không hiếm thấy nhưng khi tiếp xúc đến vật này tâm thần y vẫn chấn động gần như khó có thể khắc chế này này tên tổng quản béo lắp bắp nói đây chẳng lẽ là thiên kỵ thánh khí doanh thừa phong cười ha ha nói thang nhóc ánh mắt tốt đấy đây là thiên kỵ thanh khí mọi người nghe thế đều kinh ngạc mà hít một hơi thiên kỵ thanh khí đấy chính là trang bị cao cấp nhất cho dù chỉ là nhất chuyển thiên kỵ thanh khí cũng đã vô cùng quý giá nhiều năm qua trừ khi trong thánh giáo có ai cần họ sẽ phải trả một cái giá cực cao mới có thể cầu được một vị đại sư tự tay rèn tạo ra thiên kỵ thanh khí cho cái giá phải trả đó cực cao v ừ a xa tiền lời có được nếu bán thiên kỵ thanh khí cho rèn tạo nhà kho đó là lý do vì sao cho tới bây giờ không có một vị rèn đại sư nào bán thiên kỵ thánh khí cho tông môn ngay trước mặt mọi người nhưng hôm nay t i ê n lệ này lại bị phá vỡ lần nữa mà người phá vỡ vẫn là doanh đại sư doanh thừa phong khẽ gật đầu nói thế nào không mua thiên kỵ thánh khí à mua tất nhiên là mua tên tổng quản béo theo bản năng kêu lên tuy nhiên sau nháy mắt y liền cảm thấy được sự bất thường c ú p mắt xuống y giống một cô vợ bé nhỏ chịu b ấ t ức nỉ non nói doanh đại sư ngài thật sự không hối hận chứ doanh thừa phong nhữ mày hào khí ngất trời mà nói chỉ là một cái thanh khí mà thôi có gì phải hối hận tên tổng quản béo liên tục vâng dạ nhưng trong lòng thì thầm đủ dì mà chỉ là một cái thanh khí đây chính là một cái thiên kỵ thanh khí mà đứng ở xa xa đám rèn đại sư đưa mắt nhìn nhau trong mắt rốt cục cũng lộ vẻ kinh hãi lúc đầu nhìn thấy doanh thừa phong không e rè gì mà bán linh khí phổ thông họ chỉ có ý nghĩ đứng xem trò vui mà thôi có lẽ còn có thể c ư ờ i thầm thằng nhóc này không biết tự lượng sức mình có rèn tạo ra nhiều linh khí hơn nữa cũng không thể so sánh được với thanh khí tên đại sư doanh thừa phong này không làm việc đàng hoàng chỉ sợ rất khó có được tiền đồ tốt hơn nhưng khi doanh thừa phong lấy ra thanh khí đem bán trong lòng của họ cũng có chút lo lắng mà lúc này nhìn thấy hắn bán thiên kỵ thanh khí trong lòng đám rèn đại sư chỉ có một suy nghĩ duy nhất là thằng nhóc này điên rồi hay là hắn không biết giá trị của thiên kỵ thanh khí vậy mà lại đi bán ở chỗ này thật là một thằng nốc hơn nữa trong lòng của họ cũng xác định một đánh giá trực quan đối với thực lực rèn tạo của doanh thừa phong lúc nghe thấy hắn rèn tạo ra tam chuyển thực thiên kỵ thanh khí họ vẫn bán tín bán nghi nhưng khi thấy trong hai tháng ngắn ngủi doanh thừa phong lại hoàn thành được nhiều đồ vật như vậy trong đó còn bao gồm một món thực thiên kỵ thanh khí họ rốt cục có chút tin tưởng thằng nhóc này sợ là đã thực sự đạt đến trình độ bực này bỏ xa đám đại sư bọn họ rồi môi tên tổng quản béo hơi run run nhưng y vẫn chuẩn xác mà tính toan xong y cung kính nói doanh đại sư những trang bị của ngài tổng cộng có thể đổi ra ba mươi năm hai trăm mười tích phân ngài xem doanh thừa phong chậm rãi gật đầu đưa cho y một cục đá mà hắn đã ghi vào tất cả tài liệu muốn lấy nói đây là những t h ư ta cần chuẩn bị thỏa đáng cho ta vâng tên tổng quản béo nghiêm nghị nói tiểu nhân nhất định sẽ hết lòng chuẩn bị tuyệt đối không có chút sơ s u ấ t nào y thị hạ quyết tâm nhất định phải chuẩn bị việc doanh đại sư phân p h ó cho thỏa đáng hơn nữa còn phải dùng tài liệu tốt tốt nhất tuyệt đối không phụ sự tín nhiệm của đại sư doanh thừa phong khép cười một tiếng quay người rời đi sau khi hắn rời đi đông đảo bọn kỵ sĩ lập tức hô to chúng ta muốn đổi linh khí do doanh đại sư gian tạo chương tám trăm hai mươi thỉnh giáo cước bộ của doanh thừa phong hơi dừng lại nghe thấy thanh âm truyền đến từ phía sau hắn không khỏi sửng sốt u một chút theo sau trên mặt hắn lộ ra một nụ cười thản nhiên chẳng qua ngay cả hắn cũng không ngờ rằng linh khí do chính mình rèn tạo lại được các kỵ sĩ săn đón đến như vậy trên thực tế bởi vì hắn thăng cấp lên rèn đại sư chưa lâu cho nên còn không hiểu rõ lắm lực lượng chân chính của danh hiệu này rèn đại sư là những người có địa vị ngang tầm với các kỵ sĩ vương điện hạ cho nên tuyệt đối không thể dùng thái độ bình thường để đối đãi trong mắt một người luyện võ bình thường một món linh khí do rèn đại sư tự tay đoán tạo ra đã là một bảo vật vô giá rồi những người này đã tận mắt nhìn thấy doanh đại sư lấy ra hơn một n g à n linh khí nếu mà bọn họ vẫn có thể thờ ơ thì mới là kỳ quái doanh thừa phong chậm rãi mà đi đến cửa thông đạo hắn không khỏi hơi ngẩn ra ở chỗ đấy đã đứng mấy vị rèn đại sư xem bộ dáng của họ hẳn là cố ý ở lại chỗ này chờ hắn thực ra vừa mới ở chỗ này đứng càng nhiều rèn đại sư nhưng thấy doanh thừa phong sắp đi ra nên có mấy người trong số đó tạm thời rời đi mà thôi đối với các vị đại sư này doanh thừa phong cũng không dám có chỗ thất lễ lập tức trên mặt hắn lộ vẻ tươi cười vui mừng bước nhanh đến nói thừa phong b á i kiến các vị đại sư trong những đại sư ở đây cũng bao gồm khấu nhuệ ông nội của khấu minh rõ ràng ông ta chính là nhân vật đại biểu mà mọi người ở đây ngầm thừa nhận nhìn thấy doanh thừa phong đến khấu nhuệ cười ha ha nói doanh đại sư người bề quan suốt hai tháng đến giờ cuối cùng cũng xuất quan mấy ông già chúng ta liền tới đây nhìn xem xem ngươi lấy ra vật gì tốt doanh thừa phong cười khổ nói khấu đại sư ngài lại chế rêu ta rồi hắn đối với mọi người lễ phép cười nói trong hai tháng này ta chỉ là làm mấy thứ vật vánh m à thôi thật sự không đáng giá nhắc tới một ông già dâu dài m à c áo bào trắng khẽ lắc đầu bật cười nói doanh đại sư quá khiêm tốn rồi nếu hơn một n g à n linh khí hơn mười thánh khí và một thiên lị thánh khí còn coi là chuyện v ậ t không đáng nhắc tới thì mấy mấy người chúng ta chẳng phải là muốn càng xấu hổ tất cả mọi người nhịn không được bật cười khẽ lắc đầu mặc dù lời nói của ông già này hơi có vẻ đố kỵ nhưng được nói ra qua cách nói t r e o chọc này ngược lại lại làm bầu không khí ở đây trở nên hòa thuận vui vẻ hơn tuy nhiên mọi người cũng biết doanh thừa phong bế quan lâu như vậy nhất định là rèn tạo ra được thứ tốt tuy rằng mấy thứ mà hắn lấy ra cũng đủ để giao ngạch nhưng không có vị rèn đại sư nào sẽ nộp lên cho tông môn bảo vật tốt nhất do chính mình rèn tạo ra chỉ có điều quan hệ giữa bọn họ còn không tốt đến mức đấy cho nên cũng không có ai truy hỏi doanh thừa phong rốt cuộc đã làm cái gì trong hai tháng qua khấu nhuệ nói sang chuyện khác doanh đại sư lúc trước ngươi trở về từ thung lũng lớn một đường gian khổ chúng ta muốn cho ngươi bày rượu ăn mừng ông ta hơi có thâm ý mà nói nếu thuận tiện lão phu cũng muốn được cùng doanh đại sư giao lưu một chút kinh nghiệm về đạo diễn tạo doanh thừa phong trong lòng vừa động vội vàng nói tại hạ còn trẻ kinh nghiệm không đủ nếu có các vị đại sư sẵn lòng chỉ bảo tại hạ vô cùng cảm kích khấu nhuệ trong lòng thả lỏng tươi cười càng thêm rạng rỡ thực ra tuy doanh thừa phong đã thăng cấp đại sư nhưng trong mắt của những đại sư láo thành khác hắn cũng không đủ tư cách sánh vai cùng họ đó là bởi vì doanh thừa phong còn quá trẻ cho nên mới bị mọi người nghi ngờ nhưng giờ đây ở thung lũng lớn doanh thừa phong lại rèn tạo ra tam chuyển thực thiên kỵ thanh khí tin tức này được công nhận bởi hơn mười vị kỵ sĩ vương điện hạ của quang minh t h á n h giáo tự nhiên không có ai sẽ nghi ngờ thêm nữa vì vậy những điều kiện cùng lấy cớ về tuổi hay kinh nghiệm đều không còn là mấy thứ mà các đại sư quan tâm nữa trên thế giới này thứ được mọi người tôn kính nhất vẫn là thực lực vượt trội nếu doanh thừa phong có thể rèn tạo ra tam chuyển thực thiên kỵ thanh khí như vậy có thể giao lưu với hắn liền trở thành việc mà các đại sư t h à thiết ước mơ rồi chỉ là quan hệ giữa bọn họ và doanh thừa phong cũng không có nhiều sâu sắc tuy trong lòng họ khát vọng nhưng ngại cho mặt mũi mà không đi khẩn cầu chỉ có khấu nhuệ là có quan hệ tốt với doanh thừa phong mượn lời của ông ta đề xuất lại được doanh thừa phong đồng ý mọi người đều rất vui vẻ một vị rèn đại sư khác luôn nhìn ông kiệt đang đứng phía sau doanh thừa phong lúc này cuối cùng không nhịn được mới hỏi vương huynh huynh làm sao lại ở đây chẳng lẽ là có gì đột phá các vị đại sư đồng thời nhìn sang trong mắt họ cũng lộ vẻ nghi hoặc vương kiệt một vị đại công tức cấp cường nhân đỉnh cấp mà mọi người đều biết là người canh gác ở u quang thông đạo những đại sư này đều sử dụng quá u quang thông đạo đương nhiên cũng nhận ra ý y v ông kiệt mỉm cười nói tại hạ cùng doanh đại sư nhất kiến như cố muốn làm thủ hạ của đại sư mấy người kia không hẹn mà cùng kinh ngạc hít một hơi hơi c h ấ n kinh mà nhìn về phía doanh thừa phong cùng v ông kiệt v ông kiệt cũng không phải là đại công tức cấp cường giả bình thường đây chính là một vị thiên tài bất cứ lúc nào cũng có khả năng thăng cấp lên vương cấp người như vậy lại làm sao có thể cam tâm tình nguyện làm thủ hạ của người khác đâu doanh thừa phong nháy mắt cười nói các vị đại sư v ông minh chỉ là nói đùa thôi Các vị doanh đại sư lúc ngươi đi vắng tên bá vương này gặp phải phiền toái không nhỏ đâu bá vương liếc mắt nhưng thức thời vẫn chưa phản bác cái ông già này không chỉ là rèn đại sư có thân phận tương đương với doanh thừa phong hơn nữa còn là ông nội của khấu minh cho dù nói s â u y mấy câu bá vương cũng không thực sự để tâm đấy doanh thừa phong khẽ gật đầu quay đầu lại nói bá vương ngươi nghe rõ rồi chứ bá vương tâm không cam tình không nguyện mà cụp đầu đủ rũ thấp giọng nói đã nghe rõ t ố t vậy sau này làm việc nhớ biết động nào chút doanh thừa phong chỉ chỉ đầu lại nói khấu minh lần này ngươi làm rất tốt nếu không có ngươi ngăn lại thì có trời mới biết thằng nhãi này sẽ làm chuyện ngu xuẩn gì khấu minh vội vàng nói đại sư đây là việc mà ta phải làm bá vương tức giận lầu bầu mấy câu chỉ là trong thế giới quan của ý ỉ sự đối đ ạ i với người nhà và kẻ địch là hoàn toàn bất đồng nếu khấu minh đã được doanh thừa phong tán thành thì phải là người một nhà đáng tin cậy cho dù y không vừa ý cũng sẽ không đánh người một nhà kim cương vương cười ha ha nói khấu h i n h tên bá vương này quả thật vô cùng lỗ mãng y còn có thể nghe lời người cũng coi như là việc lạ rồi khấu minh khiêm tôn cười cũng không có vẻ dương dương đắc ý thực ra y cũng biết dựa vào thực lực mà bá vương biểu hiện nếu tên này không nghe lời của y thì y cũng không còn cách nào khác tuy rằng y cũng là một trong những thiên tài kỵ sĩ được thánh giáo công nhận nhưng y cũng không bất kỳ chắc chắn có thể chiến thắng bá vương bá vương nghi hoặc nhìn bọn họ hỏi khấu h i n h huynh nhận thức y ỉa khấu minh gật đầu nói Ta trước trận. qua cùng ngục chuyển luyện vận gặp đại đã sư ở bà á vương vậy vì vô như trừng lên, nói. Khấu hình, hình rất không có tình bạn bè rồi. chuyện lớn như vậy lại vì sao không nói cho ta biết? Khấu minh nhìn ý thể, vô cùng nghiêm lập lại tức mắt rất ta biết. thì có cho túc rồi, m Khấu Khấu hề, bè y sao nói. Bá vương hà n h đây l việc to ư sư, vương của ta đại thể tán. t không hà bàn Bá miệng tròn mắt l i ễ u lươi mà nhìn khấu minh kim cương vương cười ha ha gặp phải kỵ sĩ chính tông cũ kỹ như vậy trong tình huống không thể đánh đối phương bá vương cũng bó tay không có cách nào rồi khấu nhuệ vội vàng ho nhẹ một tiếng nói doanh đại sư chúng ta cũng không có ý gì chỉ trích bá vương ha ha ở linh thu tranh đấu bá vương đã giúp thánh giáo chúng ta nở mày nở mặt chúng ta cao hứng còn không kịp đâu doanh thừa phong mỉm cười nói doanh đại sư ngài quá khen ý rồi khấu minh do dự một lúc miệng hơi mở một chuỗi thanh âm cực nhỏ như tiếng trùng t ê o truyền vào thai doanh thừa phong đại sư bá vương sau khi sử dụng thấu cốt ngọc thủy tu vi đột nhiên tăng mạnh có khả năng thăng cấp lên đại công tức rồi lập tức nụ cười của doanh thừa phong hơi cứng ngắc trong nháy mắt cấp đại công tước không phải nói đùa đ ấ y chứ phải biết rằng từ lúc bá vương đột phá lên tức vị thánh thú đi ra khỏi kỵ sĩ luyện ngục cũng chưa đầy một năm trong thời gian ngắn như vậy bá vương lại có thể đột phá lên cấp đại công tước cho dù y có thiên phú dị bẩm tu vi lại được tích lũy lâu dài thì điều này cũng quá khoa trương đi nhưng doanh thừa phong cũng tin tưởng là thủ hạ đầu tiên được hắn chấp nhận khấu minh tuyệt đối sẽ không nói dối chuyện này hơn nữa chỉ cần nhìn thái độ của mấy người nhóm khấu nhuệ đại sư đối với bá vương là biết ngay cả đến tổ phụ của y y, y cũng không báo cho doanh thừa phong bất động thanh sắc mà gật đầu đối với khấu minh rất là hài lòng dưới lời mời của khấu minh mọi người đi đến trang viên của ông ta có mặt mấy vị đại sư ở đây ông ta tự nhiên sẽ không chiêu đ á i keo kiệt các loại món ngon rượu ngon liên tiếp được dọn lên doanh t h ừ a phong và các vị đại sư còn có vài phần lịch sự rụt rè nhưng hai tên kim cương vương và bá vương này cũng là mồm to ăn uống t h ỏ a thích dường như bất kể có bao nhiêu thứ đến trong miệng của bọn họ cũng đều bị bọn họ tiêu hóa hết sau bữa tiết rượu khấu nhuệ bắt đầu nói sang đề tài về đạo rèn tạo các đại sư còn lại đều sôi nổi mà nói ra những tâm đắc và nghi vấn của mình thực ra loại cơ hội này tương đối khó được những vị cấp đại sư này đều là những người vô cùng tâm cao khí n g ạ o bình thường làm sao có thể tụ lại cùng một chỗ thảo luận nếu không phải bởi vì khó gặp được một dịp doanh thừa phong rèn tạo được tam c h u y ể n thực thiên kỵ thanh khí khấu nhuệ cũng đừng mơ có thể tổ chức được buổi trao đổi này có lẽ là trong lòng vẫn hơi nghi ngờ cho nên những đại sư này quanh co lòng vòng mà hỏi doanh thừa phong một vài vấn đề mấy vấn đề này hoặc là những điều mà họ thường cảm thấy nghi hoặc luôn không tìm được biện pháp giải quyết tốt hoặc là đã có cách để giải quyết nhưng muốn thử kiểm tra một phen nhưng làm cho họ cảm thấy ngoài ý muốn chính là bất kể họ hỏi vấn đề gì doanh thừa phong đều có thể trả lời một cách dễ dàng cho dù có nhiều chỗ có những giải thích bất đồng nhưng lại làm người khác cảm thấy rõ ràng độc đáo một lúc sau sự nghi ngờ trong lòng mọi người dần dần biến mất doanh thừa tuy còn trẻ tuổi nhưng thực lực về đạo rèn tạo cũng không thà khinh thường cuối cùng một vị rèn đại sư nhịn không được thẳng như ruột ngựa mà hỏi doanh đại sư nghe nói ở thung lũng lớn ngài rèn tạo ra được tam chuyển thực thiên kỵ thanh khí chẳng biết có thật hay không 821, Thánh truy cho gọi. trong ư n Thánh g Truy h c gọi. t r o đại s ả n h lập tức trở nên yên tĩnh tất cả các đại sư đều nhìn về phía doanh thừa phong không hề nghi ngờ đây chính là vấn đề quan tâm nhất của tất cả rèn đại sư doanh thừa phong nhìn quanh một vòng hắn khét lời thầm nghĩ trong lòng xem ra mình thật sự không thể lảng tránh được vấn đề này rồi cổ tay hắn phất nhẹ lập tức có một chút hàn quang từ bên trong phong ra theo sau một thanh trường kiếm lóe ra vô hạn hàn ý cư như vậy hiện ra trước mắt mọi người phảng phất như chui ra từ trong hư không luồng h à n g khí kêu mãnh liệt mà nội liễm bất cứ ai đều không thể xem nhẹ sự tồn tại của nó thanh trường kiếm cứ như vậy lơ lửng trên không trước mặt doanh thừa phong tuy hắn không sử dụng chân khí chút nào nhưng thanh trường kiếm này lại có thể tự hấp thu lực lượng bên ngoài làm nó có thể tự làm bất cứ động tác nào tuy theo ý nó đôi mắt của tất cả các đại sư đều sáng rực lên ánh mắt trở nên nóng bỏng lấp lánh nếu như trên thế giới này còn có đồ vật gì có thể kích thích đến họ như vậy cũng chỉ có t h a n h khí siêu cấp cường đại rồi tuy trước đây họ đều chưa từng thấy được trường kiếm hàn băng lúc mới ra lò rốt cuộc đã dẫn tới thiên lôi đáng sợ đến bực nào nhưng việc này đã truyền khắp toàn bộ thanh giáo có hơn mười vị kỵ sĩ vương chính miệng đảm bảo cho dù là người đa nghi nhất cũng sẽ không nghi ngờ về cấp bậc của thanh trường kiếm này nhưng vào giờ phút các vị rèn đại sư thấy thanh trường kiếm này trong lòng họ lại đột ngột dâng lên một cảm giác kỳ dị lực lượng mà thanh trường kiếm này phát ra dường như cao hơn so với tưởng tượng của họ yên lặng cảm thụ tia hàn ý phảng phất có ở khắp mọi nơi trong không khí kia khấu nhuệ đại sư thở dài một hơi ông ta đứng dậy hướng về phía trường kiếm hàn băng không người hết sức nói khí linh đại nhân không biết lao hủ có thể tiến lên đánh giá một phen được không ông ta nói những lời này thế nhưng lại không phải nói với doanh thừa phong mà là thỉnh cầu khí linh của trường kiếm hàn băng tuy nhiên tại trong mắt của các rèn sư khác loại tình huống này cũng hết sức bình thường tam chuyển chân thiên kỵ thánh khí được xem là cao cấp nhất trong các thanh khí chỉ chỉ so về uy năng nó đã có thể bằng với thất truyền thậm chí là cựu chuyển thánh khí đỉnh cao tất nhiên bởi vì có khí linh cho nên thiên kỵ thánh khí sẽ tự động tiến hóa cho dù khi mới ra lò chỉ vẹn vẹn có uy năng của thất truyền thánh khí bình thường nhưng chắc chắn sau mấy năm uy năng của nó cũng sẽ nâng lên từng bước đạt tới cấp cựu chuyển cho nên khí linh của những loại thánh khí cấp cao này là một vật sống tương đối cường đại đặc biệt là trong mắt của các vị rèn đại sư chúng đã có tư cách nói chuyện ngang hàng với con người hào quang màu trắng trận lóe xung quanh trường kiếm hàn băng xuất hiện một đám xương mù trắng xóa đám xương mù này ngưng tụ thành một bóng người mà nhìn bóng người này từ bất cứ một góc độ nào đều cực kỳ giống doanh thừa phong n g ư ờ i là ai bóng người lạnh băng băng nói đừng tới t r e o cho ta bằng không giết ngươi theo lời của nó bầu không khí trong đại sảnh tràn ngập một trận hàn ý lạnh thấu xương làm lòng người kinh hãi nếu như trận hàn ý vừa rồi chỉ khiến người ta thấy lạnh cả người như vậy vào giờ phút này trận hàn ý này lại làm cho lòng người rét run doanh thừa phong ho nhẹ một tiếng vội vàng nói hàn băng không được vô lễ bóng người màu trắng kia hơi hơi cúi đầu nhưng lời nói của nó vẫn lộ ý không muốn thương lượng chủ nhân ta không thích người này doanh thừa phong cười khổ nói thôi ngươi đã không muốn vậy trở về đi bóng người vâng lời một lần nữa biến thành một đám s ư ơ n g lạnh được trường kiếm hàn băng thu nạp vào trong theo sau trường kiếm ánh sáng trận lóe biến mất trước mắt mọi người. mất mắt trước doanh thừa tay, phong hai khổ、nói. Kính ra nói. xin mở cười các vị đại sư thứ Tinh tình lỗi. của không í linh này h k tốt lắm, ta lắm, cần ũ n không có cách nào.、Khấu、nhuệ xua tay liên tục, nói. Doanh không g Khấu cách có c xua tay tụ, đại sư không cần khách khí này khí linh có bản tính như thế nào cũng không phải do chúng ta có thể quyết định trước khí linh đã đạt đến tam chuyển cũng hẳn là có ngạo khí như thế tuy ông ta rất tiếc nuối khi không thể tới gần để quan sát trường kiếm hàn băng nhưng thái độ của ông ta đối với khí linh lại không có ý chỉ trích chút nào không chỉ là ông ta mà ngay cả những đại sư khác cũng gật đầu đồng ý đây chính là tam c h u y ể n thực thiên kỵ thánh khí đấy ngay cả khi họ gặp may mắn cực kỳ cũng không thể rèn tạo ra cấp bậc thánh khí bậc này cho nên bản năng liền có cảm giác hâm mộ và kính sợ đối với hàn băng khí linh thực ra bị hàn băng khí linh từ chối cũng không ngoài dự đoán của họ doanh t h ừ a phong mỉm cười nhìn mọi người trong lòng lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm những rèn đại sư khác ngay cả khi rèn tạo ra được tam truyền thực thiên kỵ thánh khí cũng rất khó mà kiểm soát lời nói hành động cử chỉ của khí linh có trong đó nhưng doanh thừa phong lại khác tất cả những khí linh ở trong thiên kỵ thánh khí do hắn rèn ra đều đến từ trí linh trong đầu hắn http nói một cách khác những khí linh này đều là vật t á c h rời từ trí linh ra chỉ cần doanh thừa phong muốn là có thể khống chế toàn bộ nó một cách hoàn mỹ nhưng doanh thừa phong cũng tuyệt đối không thể để khấu nhuệ đến gần trường kiếm hàn băng bởi vì lúc này trường kiếm hàn băng cũng không phải tam chuyển thực thiên kỵ thanh khí mà đã đạt đến tứ chuyển tương đương với cấp bán thần khí làm cho họ đứng từ rất xa nhìn vài lần cảm thụ uy năng mà trường kiếm hàn băng tỏa ra còn không là vấn đề gì lớn nhưng nếu để cho họ đến gần có trời mới biết ánh mắt của những vị rèn đại sư đó sắc bén đến cỡ nào nếu trong đó có ai nhìn ra một ít manh mối doanh thừa phong tin rằng chính mình chắc chắn sẽ gặp phiền thoái cho nên hắn âm thầm liên hệ với Chi linh khiến nó khống chế hàn băng khí linh dứt khoát từ chối như vừa rồi từ đó chặt đức ý muốn đến gần của mấy người bên phía khấu nhuệ đại sư bây giờ xem ra làm như vậy có hiệu quả tương đối tốt khấu nhuệ đại sư than nhẹ một tiếng nói doanh đại sư tuy hàn băng khí linh này vừa mới thăng cấp tam truyền nhưng hàn ý mà nó phát ra cũng đã không như bình thường rồi ngay cả so với thánh truy mà nặc y nhĩ đại sư rèn tạo ra ở mấy chục năm trước khí tức của nó cũng không kém chút nào rồi một vị rèn đại sư khác gật đầu liên tục nói khấu hinh nói không sai chẳng qua lão phu nghị thánh truy đại nhân chưa chắc hơn được hàn băng đại nhân những người còn lại sau khi lặng im một lát đều chậm rãi gật đầu phải biết rằng thiên kỵ thánh khí mạnh nhất ở chỗ có sự tồn tại của khí linh đó là lý do mà thánh khí có thể không ngừng tăng lên uy năng của chính nó theo thời gian từ khi nặc y nhĩ đại sư rèn tạo ra tam c h u y ể n thánh truy khí linh kia đã tu luyện được mấy chục năm nhưng uy năng mà nó phát ra chưa hẳn có thể vượt qua một tia hàn khí lạnh thấu xương do trường kiếm hàn băng phát ra cho nên mọi người có phán đoán này cũng chẳng có gì lạ doanh thừa phong hơi dần dật cơ mặt thầm n ủ trong lòng các ngươi lại đi so sánh tứ chuyển bán thần khí cấp hàn băng với một cái tam chuyển thánh truy nếu hai cái này có thể so được với nhau thì mới là kỳ quái may mắn lúc doanh thừa phong triệu tập ra trường kiếm hàn băng đã ra lệnh cho nó áp chế lực lượng ở mức cực thấp tuy thế bán thần khí chính là bán thần khí ngay cả khi đã áp chế xuống một cấp bậc vẫn như chức có thể làm cho người khác cảm thấy nó không tầm thường vài vị rèn đại sư thảo luận hăng hái bừng bừng nhìn thái độ của họ dường như là hận không thể đoạt lấy trường kiếm đến thưởng thức một cách cẩn thận tất nhiên họ chỉ dám thầm nghĩ vậy ở trong lòng sẽ không thật sự hành động đúng lúc mọi người đang thảo luận náo nhiệt một người vội vàng đi tới nói thầm mấy câu với khấu nhuệ khấu nhuệ hơi biên sắc vội vàng đứng dậy trên mặt ông ta lộ vẻ hơi kỳ quái và k h ó xử nhưng sau khi nhìn liếc qua doanh thừa phong ông ta vẫn cắn răng nói doanh đại sư vừa n ã y thánh truy đại nhân sai người đến đây nói là muốn gặp hàn b a n g đại nhân thánh truy đại nhân doanh thừa phong hơi giật mình nói đúng là nó đúng vậy khấu nhuệ cười khổ gật đầu mấy chục năm trước n ạ c y nhĩ đại sư đã tự tay rèn tạo thành công một cái tam chuyển thực thiên kỵ thanh khí chính là thánh truy được xưng đệ nhất thần binh của rèn tạo thánh điện hiện nay nếu là tam chuyển thực thiên kỵ thánh binh hiện nhiên sẽ có được khí linh mạnh nhất khí linh này đã hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của con người có ý thức và chủ kiến của chính nó ngay cả trong rèn tạo thánh điện nó cũng có một vị trí tồn tại cực kỳ đặc biệt cho dù đến mấy vị đại sư như khấu nhuệ gặp nó cũng phải tôn xưng thánh truy đại nhân hiện giờ thánh truy đại nhân này không ngờ lại sai người đến thông báo muốn gặp thánh kiếm hàn băng tự nhiên là làm người ta hơi kinh hãi rồi từ xưa đến nay có cái gọi là một núi không có hai hồ hai cái khí linh cực mạnh này nếu gặp nhau có trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra một vị rèn đại sư nhỏ giọng nói nặc ý nhĩ đại sư có biết chuyện này không khấu nhuệ cười khổ nói nặc ý nhĩ đại sư đang bế quan r è n tạo sợ là không qua mười ngày nửa tháng thì không có cách nào xuất quan sự tồn tại của thánh truy đại nhân rất đặc biệt ngay cả các vị đại sư như khấu nhuệ đều kiên g kỵ vô cùng tuy nhiên thánh truy đại nhân đối với nặc ý nhĩ đại nhân nhưng lại nói gì nghe lấy chưa bao giờ làm trái cho nên chỉ có mời nặc y nhĩ đại sư đứng ra mới có thể áp chế vị thánh truy đại nhân này doanh t h ừ a phong nhìn sơ qua mọi người hắn cười ha ha đổ ộ đ t nói các vị tuy thánh truy đại nhân đã cho gọi nhưng tại hạ còn có chuyện quan trọng phải rời khỏi đây mười ngày nửa tháng đấy hắn ngừng một chút chắp tay nói kính xin các vị c h u y ể n cáo giúp tới thánh truy đại nhân thật sự là xin lỗi từ đáy lòng hắn cũng không muốn để cho hàn băng khí linh gặp thánh truy khí linh bán thần khí khi áp chế lực lượng còn có thể giấu giếm được những người như khấu minh nhưng giữa khí linh với nhau có một phương thức liên lạc đặc biệt ngay cả doanh thừa phong cũng không dám cam đoan chuyện của hàn băng có hay không bị thánh truy nhìn thấu ánh mắt khấu nhuệ đại sư sáng lên ông ta nói được nếu doanh đại sư có chuyện phải làm vậy cứ đi đi lao phu sẽ giải thích với thánh truy đại nhân doanh thừa phong chắp tay cúi chào cùng kim cương vương ba vương khấu minh và hồng kiệt bước nhanh rời đi tuy rằng nơi đây cũng là nhà của khấu minh nhưng ý đã là thủ hạ của doanh thừa phong thì tự nhiên sẽ đi theo doanh thừa phong rồi rất nhanh mọi người rời khỏi trang viên của khấu nhuệ đại sư bởi vì chuyện của thánh truy đại nhân doanh thừa phong cũng không tiện trở về trang viên của chính mình tuy nhiên vương kiệt với địa vị là một đại công tức cường giả đứng đầu tự nhiên có chỗ ở của mình dưới lời mời nhiệt tình của ý ỉ doanh thừa phong liền ở lại vương phủ sau khi đã sắp xếp ổn thỏa mọi việc doanh thừa phong kéo lại ba vương trầm giọng hỏi ba vương sau khi ngươi sử dụng thấu cốt ngọc thủy hiệu quả như thế nào chương tám trăm hai mươi hai khách không n g i mà đến trên mặt bá vương lập tức lộ ra nụ cười sung sướng ý tự hào mà nói chủ nhân thứ đồ đó có hiệu quả thực tốt quá ta thế nhưng lại đột phá rồi trên thực tế trước khi dùng thấu cốt ngọc thủy mặc dù bá vương rất chờ mong vào hiệu quả của vật này nhưng phải đến sau khi y dùng xong và hưởng thụ qua hiệu quả của nó thì mới biết được nó còn mạnh hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của y đôi mắt của doanh thừa phong hơi hơi sáng lên hắn nói ngươi thực sự đã thăng cấp lên đại công tức rồi hả vâng bá vương trả lời thật to theo sau từ trên người y tràn ra một luồng khí tức khổng lồ đáng sợ hai mắt khấu minh ngưng lại tuy ông ta đã sớm phát hiện một ít manh mối biết bá vương có khả năng đã đột phá rồi nhưng sau khi xác định được tin tức này là thật trong lòng ông ta vẫn không khỏi cảm khái t h á n h t h ú đúng là t h á n h thú thiên phú và giá trị tiềm tàng của bọn nó cũng không phải là điều con người có thể so k ị p đặc biệt là thánh thú cường đại đến bực này như ba vương một khi dùng đến thấu cốt ngọc thủy mức độ thăng cấp liền lớn đến đáng sợ kim cương vương nháy mắt mấy cái kinh ngạc nói thang ngãi ngươi được đấy thực lực thăng cấp vô cùng nhanh nha mặc dù y có hơi ngạc nhiên nhưng lại không chịu kích gì trên thực tế kim cương vương vừa mới thăng cấp lên tức vị đã đánh cho hai vị đại công tức cấp nhân tộc cường giả khác tơi bởi thảm hại loại thiên phú bực này còn mạnh hơn nhiều so với ba vương cho nên chỉ là sức mạnh cấp bậc đại công tước kim cương vương cũng chẳng thèm để ý hà hà tất cả đều nhờ có đại ca dạy bảo bá vương lập tức tỏ vẻ vâng lời linh ngọt y gì ấ cũng biết tự mình hiểu lấy biết y dù có sức mạnh cấp bậc đại công tức vẫn như c ũ không thể chống lại được kim cương vương có lẽ nếu cảnh giới của y lớn hơn hai cấp bậc so với kim cương vương thì y mới có tự tin đối mặt nên chiến kim cương vương khấu minh kinh ngạc mà nhìn bọn họ càng thêm nghi ngờ về mối quan hệ giữa bọn họ chẳng qua chỉ cần bọn họ vẫn là thánh thú dưới tay của chủ công như vậy là đủ rồi doanh thừa phong mỉm cười nói bà vương ngươi làm tốt lắm ha ha thảo nào ngươi dám đi quấy dối ở phòng kho của rèn tạo thánh điện hóa ra là có chỗ dựa bà vương gãi đầu ý dường như đột nhiên nhớ đến cái gì nói chủ nhân ta phát hiện thấu cốt ngọc thủy có hiệu quả càng tốt đối với những tinh linh thú như ta doanh thừa phong trầm ngâm một lát nói có lẽ ngươi nói đúng tuy nhiên trường hợp lập tức thăng cấp sau khi dùng thấu cốt ngọc thủy cũng không hiếm thấy bá vương lắc đầu liên tục nói chủ nhân mấy con đó đều là cấp tước vị đã tu luyện được mấy chục năm thậm chí là gần trăm năm bọn chúng áp chê tu vi ở cảnh giới tước vị chỉ để tham gia linh t h u tranh đấu đến khi thi đấu kết thúc cho dù không có thấu cốt ngọc thủy bọn chúng cũng có thể tiến giai một cách thuận lợi đấy doanh thừa phong chậm rãi gật đầu bá vương nói không sai t h à n h thu tiến giai sau khi dùng thấu cốt ngọc thủy có không ít nhưng có thể tiến d a i hai lần chỉ trong một năm ngắn ngủi từ trước đến nay cũng chưa từng có bá vương tuyệt đối là con thứ nhất trong vòng một năm đạt tới tức vị và đại công tức cấp cường giả từ trước đến nay doanh đại sư vương m ẫ cầu kiến đột nhiên tiếng nói của v ông kiệt từ xa xa chuyển tới doanh t h ừ a phong hơi giật mình hắn và khấu minh đưa mắt nhìn nhau hai người đều không đoán được v ông kiệt đến đây có mục đích gì vị đại công tức cường giả đỉnh cấp cường đại chỉ còn cách một bước là lên đến vương cấp cường giả này không phải vừa mới rời đi sao làm sao qua trong giây lát đã trở lại rồi bật cười ha ha doanh thừa phong vội vàng nói vương minh xin mời vào đối với đại công tức cấp cường giả bình thường doanh thừa phong tuyệt đối sẽ không khách khí như thế nhưng ông kiệt thì khác một khi y đột phá thành công lập tức sẽ trở thành kỵ sĩ vương cấp cường giả cực mạnh hắn không muốn đắc tội với những người mạnh như vậy thân hình chật lóe vương kiệt đã xuất hiện trước mặt bọn hắn tốc độ của ý cực nhanh ngay cả kim cương vương và bá vương đều không thấy rõ lắm kim cương vương và khấu minh theo bản năng dịch chuyển thân mình đứng chắn trước người doanh thừa phong đó không phải là động tác do bọn họ cố ý mà là theo bản năng làm doanh thừa phong khẽ lắc đầu vô vô vai bọn họ nói không sao vương minh sẽ không làm thương tổ ta lúc này kim cương vương và khấu minh mới lui xuống vương kiệt nhìn quét qua khấu minh cười nói doanh đại sư ngay ha ha, trong lòng khấu minh ấm lên y biết rằng doanh đại sư thật sự hài lòng với biểu hiện của mình thế thì từ nay về sau y có thể coi như đã trở thành người tùy tùng được doanh đại sư tán thành rồi sau khi trải qua thời kỳ thử thách cho dù là khấu minh đều có một ít cảm giác như chút được gánh nặng vương kiệt nhìn khấu minh bằng ánh mắt mang t h â m ý sâu sắc dường như đang trầm ngâm nghĩ gì doanh t h ừ a phong thầm mắng trong lòng ngươi cứ chạy tới nhìn trông mong như vậy chẳng lẽ chỉ để đứng ngẩn người hay sao hắn ho nhẹ một tiếng nhắc nhở vương minh ngươi vội vàng mà chạy đến đây như vậy chẳng lẽ là có chuyện gì gấp sao hắn ngừng một chút nói ta đã sai người thu thập tài liệu cho nên xin vương minh chờ cho mấy ngày tiểu đệ chắc chắn sẽ khai lò rèn tạo vương kiệt ngẩn ra ý cười khổ nói doanh đại sư vương mỗ tìm ngài không phải vì lý do đó ý thì do dự một chút hơi nhỏ giọng mà nói tại hạ vừa mới nhận được một tin tức từ rèn tạo thánh điện có liên quan tới ngài doanh thừa phong hơi giật mình nói tin tức gì vậy nhưng trong lòng hắn lại thầm nghĩ không ngờ đường đường một đại công tức cường giả đỉnh cấp lại là một người thích buôn dưa lê vương kiệt nghiêm nghị nói doanh đại sư có người xông vào trang viên mà ngài đang ở đang náo loạn ở đ ó đấy doanh thừa phong hơi s ừ n g sốt trong lòng lập tức dâng lên lửa giận sụp sôi không tả đấy là trang viên của mình cũng thuộc lãnh địa của mình nói câu không tốt cho dù ở đấy hắn có lạm sát kẻ vô tội đi chăng nữa cũng không ai có quyền can thiệp thế nhưng lại đang có kẻ tàn phá bừa bãi ở trang viên thật sự là cái gì cũng có thể nhẫn nhịn được chứ cái này thì không thể vương minh đó là ai doanh thừa phong chưa nói gì kim cương vương cũng đã tiến lên một bước không chút khách khí hỏi vương kiệt cười khổ nói đó là thánh truy đại nhân của rèn tạo thánh điện cái gì thánh truy đại nhân đám người doanh thừa phong đưa mắt nhìn nhau bọn hắn nghĩ tới rất nhiều người đặc biệt là mấy kỵ sĩ vương đối đầu với doanh thừa phong càng là đối tượng hiểm nghi của bọn họ nhưng cho dù bọn họ nghĩ đến phá đầu cũng tuyệt đối không thể ngờ đến một người như vậy nói một cách nghiêm túc tuy thánh truy đại nhân không là con người nhưng thực lực của y lại đủ để có thể so sánh với vương cấp cường giả cho nên khi biết được y là người gây dối liền ngay cả b ồ n g kiệt cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ vẻ mặt của doanh thừa phong từ kinh ngạc chuyển dần sang lạnh lùng hắn k h ẽ n h huyết khỏe miệng nói thật sự là nhường một thước lại tiến một bước ngươi đã gây sự như vậy thì đừng có trách ta dứt lời hắn vung tay lên nói chúng ta đi thân hình hắn vắng lên xông ra ngoài như bay hắn chỉ không muốn có va chạm với khí linh thánh truy mà thôi nhưng tuyệt đối không sợ hai nó tuy rằng khi đắc tội với khí linh thánh truy thì sẽ đắc tội luôn với nặc y nhị đại nhân nhưng lúc này hắn lại không chút tranh né cùng yếu đuối kim cương vương và bá vương đã sơm trước một bước đuổi theo doanh thừa phong mà khấu minh nhưng lại hướng về phía ông kiệt không người hết sức nói cảm ơn tiền bối nhìn theo bóng lưng rời đi của mấy người sắc mặt ông kiệt biến đổi mấy lần cuối cùng y hạ quyết tâm thở dài một tiếng cũng rời cước bộ đuổi theo y t hay biết rằng nếu lúc này lại xen vào chuyện này thì y gần như chắc chắn sẽ đắc tội với nặc y nhĩ đại sư vị đại sư lùn này có địa vị cực kỳ tôn q u ý ở thánh giáo hơn xa so với rèn đại sư bình thường cũng chỉ có vị doanh đại sư tiếng lành đồn san này mới có thể có vài phần sánh vai cùng y yề đối với người như vậy chỉ cần có thể tránh bất cứ kẻ nào cũng không muốn đắc tội y yề nhưng ông kiệt muốn bước qua ngưỡng cửa tu luyện để đạt tới cảnh giới cao hơn vậy nhất định phải mượn lực từ doanh thừa phong đại sư cho nên y chỉ trần trừ trong một lát liền lập tức quyết định cho dù phải trở mặt là địch với nặc y nhi đại sư ý cũng muốn bảo vệ doanh đại sư an toàn lo lắng cho trang viên trên đường doanh thừa phong chạy vội như bay rất nhanh hắn rốt cục chạy về đến trang viên lúc này ở bên ngoài trang viên có vài tên người hầu đáng đứng chờ với vẻ mặt lo lắng sau khi nhìn thấy doanh thừa phong trên mặt họ đều lộ vẻ vui mừng không siết một người vội vàng chạy tới đón chào cung kính hành lễ nói đại sư rốt cục ngài đã trở về doanh thừa phong nhìn kỹ lại người này là một trong hai vị quản gia trong trang viên tuy vị quản gia này chỉ là người thường do thánh giáo chọn ra nhưng vẫn làm khá tốt về mặt quản lý trang viên hắn khẽ gật đầu nghiêng hai lắng nghe cũng không nghe thấy tiếng rên gì hay ồn ào gì mới hơi hơi yên lòng nói khí linh thánh truy đâu vị quản gia này thực ra là người nhà một vị linh sư của rèn tạo thánh điện tự nhiên là biết được địa vị trong thánh điện của thánh truy đại nhân cho nên y hơi hơi sửng sốt sau đó thật cẩn thận mà nói đại sư thánh truy đại nhân đã tiến vào trang viên đang chờ ngài trở về sắc mặt doanh thừa phong hơi dịu đi hắn hử nhẹ một tiếng nói coi như hắn thức thời nếu mà thánh truy dám đi vào trang viên náo loạn như vậy doanh thừa phong cũng không ngại cho nó hồn bay phát tán nhưng hiện giờ khí linh thánh truy chỉ là đi vào trang viên chứ không phá hoại giống như hắn tưởng tượng lửa giận trong lòng doanh thừa phong lập tức tắt một nửa sau lưng hắn bóng người liên tiếp hiện ra kim cương vương bá vương và khấu minh đi theo cũng không kỳ quái nhưng điều khiến doanh thừa phong cũng thấy kinh ngạc chính là ngay cả b ồ n g kiệt cũng đi theo doanh thừa phong khẽ giật mình nhìn chăm chú vào v ư ơ n g kiệt nghiêm nghị nói cảm ơn v ư ơ n g huynh v ư ơ n g kiệt mỉm cười nói doanh đại sư khách khí rồi ta nguyện cống hiến sức lực cho ngài chỉ một câu ngắn ngủi cũng đã xác lập được quan hệ liên minh giữa hai người vào thời khắc s ắ p phải đối mặt với thánh truy đại nhân mà người đứng phía sau y là nặc y nhĩ đại sư v ư ơ n g kiệt vẫn có thể lựa chọn như vậy quả thật đã gây được thiện cảm cho đám người doanh thừa phong có quản gia dẫn trước bọn hắn đi vào trang viên đi tiếp tới đại sành ngay khoảnh khắc tiến vào đại sảnh này doanh thừa phong lập tức liếc qua tất cả mọi người trong đại sảnh cước bộ của hắn không khỏi hơi dừng lại tại sao nàng lại ở chỗ này chương 823, t r â m ngòi ly dán trong đại sảnh bốn người đang ngồi trong đó có ba người là linh tháp trân nhân võ lao và một người đàn ông có dáng người cực kỳ vạm vỡ nhưng quanh người có bảo quang liêu chuyển chỉ cần nhìn hình dáng của người đàn ông này cũng biết ý là thánh truy đại nhân nổi danh của thánh điện rồi tuy nhiên điều chân chính khiến doanh thừa phong giật mình là người ngồi ở đối diện y lại là một người mà hắn không bao giờ ngờ đến hoa hồng đen nàng tý nữ do ái lệ ti điện hạ đưa tới này không ngờ lại ngồi ở đối diện với thánh truy đại nhân một cách quang minh chính đại tuy vị thánh truy đại nhân này chỉ là ngồi ngay ngắn trên ghế bành nhưng từ người y toát ra sự uy nghiêm khó có thể hình dung sự uy nghiêm vô cùng vô tận này lan tràn khắp chỗ linh tháp chân nhân và võ lao ngồi đối diện y rỉa trên trán họ đều toát ra một tầng mồ hôi chẳng o cho trong thấy Thánh Truy đại nhân gây ra cho họ. Thực ra, Thánh Truy phát thể tôn Thánh Vật, tự Tầng tức một nhất họ chống Nhân họ. Nhân không huy mình, nhưng nhiên chỗ hơn hai khó chịu chính những huy mạnh gây rõ ra ra, ra là lực lớn là là lực làm là mà mà đang đỡ Đại Đại được được của kia của vận công cũng người. cường cũng năng giả vị vị cực cố có có c áp áp áp ý chẳng qua uy áp của y tuy mãnh liệt nhưng lại dường như không có bất cứ tác dụng gì đối với một cô gái thoạt nhìn xinh xắn nhỏ bé cực kỳ đáng yêu như hoa hồng đen hoa hồng đen thong rong mà ngồi trên ghế như chưa cảm giác thấy tầng áp lực tràn ngập quanh mình so với hai vị tức vị cường giả bên cạnh nàng ta có vẻ thong rong hơn nhiều doanh thửa phong chỉ nhìn thoáng qua liền phát giác ra chân tướng sự việc xem ra vị thánh truy đại nhân này không tùy ý làm sằng làm bậy trong trang viên cũng không phải do có tính tình gì tốt mà do nguyên nhân khác ái lệ ti điện hạ đã từng nói hoa hồng đen không phải là người tầm thường nếu có thể thu nạp nàng ta thì chắc chắc sẽ có lợi rất nhiều hiện giờ xem ra lời nói của vị kỵ sĩ vương đỉnh cấp này vẫn có chút khiêm tốn có thể đối mặt rằng co với thánh truy đại nhân làm sao có thể chỉ là một nhân vật đơn giản khe nhún m ẩ y doanh thừa phong nháy mắt ra hiệu cho kim cương vương dưới tác dụng của một khế ước thần bí nào đó kim cương vương lập tức hiểu ý doanh thừa phong Ý h ừ nhẹ một tiếng đi nhanh đến chính giữa căn phòng không biết là hưu ý hay vô ý thân mình lực l ư ợ n g của Ý chắn trước linh tháp chân nhân và võ lao linh tháp chân nhân và võ lao ngồi ngay ngắn trên thế hai người họ nhìn không suy xuyển gì yên lặng mà chịu đựng tầng uy áp kinh khủng từ đối phương đúng lúc họ cảm thấy sức cùng lực kiệt sắp không duy trì được thì một bóng lưng cao lớn hiện ra trước mắt bọn họ theo sau áp lực làm người khác khó có thể chịu đựng kia liền tiêu tan vô ảnh vô tung trong lòng hai người họ vừa mừng vừa sợ họ đồng thời ngẩng đầu nhìn quanh lập tức thấy khuôn mặt mỉm cười của doanh thừa phong linh tháp chân nhân đứng lên vui sướng nói doanh đại sư ngài rốt cục đã trở về doanh thừa phong khẽ gật đầu nói vất vả cho hai vị rồi linh thắp chân nhân cười ha ha nói có thể trông giữ trang viên cho doanh đại sư đã là vinh hạnh cho l á o hủ nào có vất vả gì ở linh vực y và võ lao vốn là người có địa vị cao quý nhất nhưng sau khi đến thánh vực thân phận địa vị của họ liền hạ thấp thẳng xuống hiện giờ đừng nói là so với doanh thừa phong cho dù so với manh t ư ơ n g dưới tay của doanh thừa phong họ cũng kém khá xa chẳng qua mặc dù trong lòng họ có chút cảm khái nhưng sự vui mừng chiếm nhiều hơn có một chỗ r ử a vững chắc như vậy bọn họ chẳng cần lo lắng cái gì nữa h ừ ngươi chính là doanh thừa phong phải không đột nhiên một giọng nói ồm ồm vang lên nghe nói ngươi cũng rèn tạo ra được một cái tam chuyển thực thiên kỵ thanh khí hãy lấy ra cho bổn tòa xem doanh thừa phong hơi nhũ mày quay đầu nhìn thánh truy đại nhân đang ngồi ngạo nghệ ở đó chậm rãi mà hỏi ngươi là ai hắn nói lời này rõ ràng chính là biết rõ còn cố hỏi hơn nữa thái độ ác liệt hiển nhiên chính là không thèm để mắt đến y ỉa thánh truy đại nhân giận tí mặt m y lớn tiếng quát tên tiểu bối ngông cuồng hừ ai mới là ngông cuồng nhỉ đ ỗ n g nhiên một tiếng hử nhẹ cắt lời y ỉa tuy rằng tiếng nói này không to nhưng vẫn có thể nghe thấy rõ ràng trong tiếng giống to của thánh truy đại nhân đám người doanh thừa phong kinh ngạc nhìn lại chỉ thấy hoa hồng đen đã đứng dậy b i ể u đôi môi nhỏ x i n h q u y ế n rũ khinh thường mà nói chẳng biết tại sao thánh truy đại nhân cực kỳ kiêng rẽ nàng ta tuy y bị cắt l ờ i nhưng cũng không có ý vọng động ngược lại ồm ồm nói t i ể u linh nhi chuyện này không có quan hệ gì tới ngươi hoa hồng đen lập tức trợn tròn đôi mắt hạnh giống m g ọ n con mèo nhỏ bị dẫm lên đôi nàng nhảy dựng lên ngón tay mảnh khảnh của nàng chỉ vào thánh trùy đại nhân nàng kêu trói thai ngươi gọi ta là gì thánh trùy đại nhân n g ậ n ra dường như nhớ ra cái gì đó lắp ba lắp lắp nói hoa hồng đen ta lỡ nói sai hừ chỉ có điện hạ mới có tư cách gọi ta là tiểu linh nhi ngươi thì tính cái gì dám nói hiệu nói vượn hoa hồng đen hai tay chống n ạ n h vẻ mặt không vừa lòng tiểu linh nhi tên này được đấy doanh thừa phong đột nhiên cười ha ha nói hoa hồng đen hơi s ừ n g sốt hàm răng trắng tuyết khẽ cắn môi dưới trong lòng không vui nhưng nghĩ tới thân phận hiện giờ của mình nàng liền cảm thấy tủi thân nhẹ ngang d ầ m chân nàng u oán mà liếc doanh thừa phong một cái xoay người chạy vào nội đường thánh truy đại nhân tròn mắt líu lơi mà nhìn cảnh này khi y hồi mắt nhìn về phía doanh thừa phong thì ánh mắt của y lập tức trở nên tôn trọng hơn trong đó lại hơi ẩn chứa vẻ kính sợ người có thể ở trước mặt hoa hồng đen gọi thẳng nàng ta là tiểu linh nhi mà vẫn còn bình yên vô sự đều giành được sự tôn kính của thánh truy đại nhân nụ cười trên khuôn mặt doanh thừa phong vẫn không thay đổi nói các hạ là ai thánh truy đại nhân do dự một chút nếu là lúc trước rất có khả năng là y sẽ d ơ búa lên đập kẻ dám nói lời này với y y nhưng nhìn thấy doanh thừa phong nói hai ba câu liền có thể đuổi đi hoa hồng đen trong lòng y cũng tràn đầy cảnh giác và kiên kỵ b u ồ n tọa là thánh truy ồ hóa ra là thánh truy đại nhân doanh thừa phong chậm rãi gật đầu nói ngài là niềm kiêu hãnh của rèn tạo thánh điện chúng ta doanh mộ hâm mộ đã lâu hôm nay nhìn thấy ngài quả nhiên là thần ủy cái thế trên mặt thánh truy đại nhân lập tức đầy vẻ tươi cười y há miệng rộng cười nói đâu có đâu có hừ ngúng ốc một tiếng nói nhỏ nhẹ vang lên trong đại sảnh n g h e trong tiếng cười hào sảng kia lại có vẻ cực kỳ trói thai đám người doanh thừa phong hơi dần g i ậ t cơ mặt suýt nữa bật cười ngay tại trận mà tiếng cười của thánh truy đại nhân lại đột ngột ngừng lại trên mặt y lộ vẻ xấu hổ cũng không dám lớn tiếng quát mắng bởi vì y sớm nhận ra giọng nói này là của hoa hồng đen doanh thừa phong thầm nhủ trong lòng cô nàng hoa hồng đen này lại có thể khắc chế gắt gao thánh truy đại nhân thật không biết nàng có lai lịch gì tuy nhiên lấy mối quan hệ hiện nay giữa chính mình và ái lệ ti điện hạ mà nói chắc hẳn nàng ta sẽ không gây chuyện gì xấu cho mình vương kiệt tiến lên một bước chậm rãi mà nói thánh truy đại nhân lâu rồi không gặp thánh truy đại nhân nghiêm túc mà nhìn vương kiệt kinh ngạc nói vương kiệt huynh huynh sao cũng ở đây vậy ha ha vương kiệt sang sảng cười nói ta đến làm khách ở nhà doanh đại sư chúng ta không hẹn mà gặp thật sự là đúng dịp thánh truy đại nhân nháy mắt vài cái ánh mắt y nhìn về phía doanh thừa phong càng lộ vẻ ngưng trọng hơn doanh thừa phong mỉm cười nói thánh truy đại nhân không biết hôm nay ngài đến đây là có mục đích gì vậy đối với loại khí linh này nếu nói bóng nói gió quanh co lòng vòng với bọn nó chỉ sợ đến cuối cùng khéo ngay cả mình cũng bị làm cho lòng vòng theo cho nên doanh thừa phong nói vô cùng thẳng thừng thánh truy đại nhân gật đầu nói ta nghe nói ngươi cũng rèn tạo ra được tam c h u y ể n thực thiên kỵ thanh khí hơn nữa nó có uy năng hùng mạnh còn lợi hại hơn so với ta cho nên ta đến nghiệm chứng thử xem xem rốt cuộc là khí linh của ngươi hay là ta lợi hại hơn doanh thừa phong s ừ n g sốt chậm rãi mà nói đây chính là mục đích của ngài đúng vậy đấy thánh truy đại nhân nói một cách đương nhiên trong lòng doanh thừa phong nổi lên l ử a giận liền vì cái gọi là mục đích này mà thằng to con này đã tìm tới tận cửa nếu không phải ngoài ý muốn có hoa hồng đen tại đây có trời mới biết trang viên của mình sẽ bị biến thành cái gì hắn hít sâu một hơi nói thánh truy đại nhân ta có thể cho khí linh đi ra gặp ngài nhưng hắn trầm giọng nói ngài nhất định phải nói cho ta biết rốt cuộc là vị nào đã xui khiến ngài đến đây không có ai xui khiến ta đấy thánh truy đại nhân cảm thấy kỳ quái nói đấy là ta tự mình muốn đến doanh thửa phong liếc mắt bất đắc dĩ mà nói được rồi ta muốn biết h a i đã nói cho ngài biết tin tức này ồ đó là ngô lão điện hạ nói thánh truy đại nhân lập tức bán đứng kẻ đầu sỏ sau lưng một cách sạch sẽ chẳng qua cái đầu góc đơn giản của y vốn dĩ không giấu được chuyện gì doanh thừa phong chậm rãi gật đầu trong đôi mắt hắn thoáng lóe qua một tia sắc ý nô lão vị kỵ sĩ vương điện hạ này từ sau lần ở trước vận chuyển trận chịu thiệt mà rời đi thế nhưng lại tìm đến thánh truy đại nhân để châm ngòi ly dán nếu doanh thừa phong và thánh truy xảy ra xung đột mà nếu một bên lại có thương vong thì doanh thừa phong và nặc y nhĩ đại sư liền chắc chắn sẽ đối địch với nhau ha ha ngưu kế thật là tốt doanh thừa phong trầm g ã i nói chỉ tiếc ông ta lại không ngờ được hoa hồng đen lại có thể khắc chế được ngươi đi mặt thánh truy đại nhân lửng hồng nói h ừ ta chỉ không muốn so đo nhỏ nhặt với nàng ta thôi sao lại có thể sợ nàng lúc y nói dáng vẻ y ngay từ đầu còn khí phép i ê n ngang nói to rõ ràng nhưng khi y nói đến mấy chữ phần sau lại không tự chủ nói nhỏ xuống khoe mắt còn miết mấy lần về phía nội sảnh bộ dáng miệng hù gan sứa của y tự nhiên là khiến cho đám người doanh thừa phong cảm thấy tức cười kẽ h thở dài một hơi doanh thừa phong biết nếu không thể làm thằng nhãi to con này hài lòng ý tuyệt đối sẽ không rời đi tuy ngay từ lúc đầu doanh thừa phong đã nghĩ qua muốn cho y hồn bay phách lạc hay tối thiểu cũng muốn dạy cho y một bài học nhưng sau khi biết đầu đôi sự tình doanh thừa phong lại hơi có phần thưởng thức thằng nhãi không có chút tâm cơ này rồi trên thế giới này những linh thể như vậy đã càng ngày càng ít thôi được nếu thánh truy đại nhân đã đích thân đến đây vậy tại hạ cũng không khách khí mà xuôi theo ý ngài rồi đôi mắt của thánh truy đại nhân sáng lên ý gật đầu liên tục nói được được được đấy doanh t h ừ a phong âm thầm mà cười giơ tay ra khẽ chỉ một cái lập tức ở trước mặt hắn liền dâng lên một mảng lớn màu đỏ trong s ắ c đỏ tươi đẹp đó là một cây trường thường có huyết quang lượn lờ bao quanh sắt khí ngút trời chương tám trăm hai mươi b ố cuộc chiến khí linh bá vương ư ơ n g t h t hai n hung h b n hàng có một không hai chàn đầy huyết u q n và khí tàn bạo này khí khi xuất hiện, một xuất bạo lông ậ p tức toàn của gây ra sự rung động ra sự bộ k h gian. quăng nồng biệt Đặc đ huyết là ậ mày tới cực hạn, giống như một thực thể, khiến trong lòng người ta giống khiến người sinh cực hạn, như h lòng ra n hàn cùng.、Hai、hàng lông ý vô Hai à m của hồng kiệt hơi nhảy dựng lên khi các vị rèn đại sư mở tiệc chiêu đãi doanh thừa phong thánh binh mà các vị đại sư trẻ nhất đương đại lấy ra chính là một thanh trường kiếm tràn đầy hàn ý nghiêm khắc hàn ý nồng đậm mà thanh trường kiếm phóng ra ngay cả ông kiệt là bậc đại công tức trình độ cao có sở trường về chiến đấu cũng cảm nhận được từng trận s ờ n tóc gáy lúc đó ông kiệt chỉ biết doanh đại sư có thực tài hơn nữa ý vẫn cho là chỉ có thanh trường kiếm kia mới là thánh binh nhận dấu trong tay doanh thừa phong nhưng bây giờ khi đang nhìn thấy mảnh huyết quang này bản thân ông kiệt lại lần nữa cảnh giác tuy tồn tại trong mảnh huyết quang này không có uy áp mãnh liệt như hàn băng trường kiếm nhưng cảm áp bức cảm mà nó gây ra đối với những người khác lại chỉ có hơn chứ không có kém một người trong hoàn cảnh giá lạnh đông cứng tuy rằng gian nan nhưng ít nhất còn có thể chịu được nhưng nếu vứt một người vào trong biển máu tràn đầy những bộ xương khô như vậy người này tám chín phần sẽ bị dọa đến nỗi phát điên lực huyết h ả i mà bá vương thương thi t r i ể n ra gây ra áp lực tâm lý cho sinh vật hơn rất nhiều so với uy năng mà bản thân nó phóng thích ra linh tháp chân nhân và võ l a o đều không thể tự chủ được lui về phía sau Cương nhân ở cấp bậc nhân ở trong huyết vụ đột nhiên lay động một trận bá vương thương khí linh phóng thích ra cơn giận dữ vô biên trước khi hàn băng trường kiếm thăng tiến nó có thể là hùng mạnh nhất trong tất cả các khí linh trong tay doanh thừa phong cũng là thủ đoạn được gần dấu lớn nhất của hắn nhưng sau khi hàn băng trường kiếm thăng cấp đến bán thần khí bá vương thương khí linh liền cảm nhận được nguy cơ thật sâu đến bây giờ không ngờ lại bị người ta coi thường lộ liễu như vậy hơn nữa đối tượng so sánh vẫn là hàn băng trường kiếm mà nó k i ê n kỵ nhất tự nhiên gây ra sự nổi giận của bá vương thương khí linh khí linh một khi nổi giận lập tức phóng thích ra khí tức khủng bố vô biên một mũi thương màu đỏ kia trong không trung lóe lên một đạo hồng quang đâm về phía ngực của thánh trùy đại nhân đôi mắt của thánh trùy đại nhân sáng ờ i gã cười to nói cứ thật có tư cách làm đối thủ của ta vươn ra một quyền thánh trùy đại nhân và bá vương thương hung hăng đâm vào nhau ẩm mũi thương trong nháy mắt biến mất uy năng của bá vương thương tuy vô cùng hùng mạnh nhưng bản thể của thánh trùy khí linh lại là một thiên kỵ thánh khí tam chuyển thực còn dũng mánh hơn nó sau một hồi chiến đấu điên cuồng bá vương thương khí linh không không có được bất kỳ lợi luộc gì tuy nhiên dưới chân thánh trùy đại nhân lại lào đảo cũng bị uy lực của một thương này đâm vào phải lui một bước nhưng gã chẳng những không hề nổi giận ngược lại là một vẻ mặt vui vẻ t ê u lên thương pháp hay hai tay nắm hở trong tay gã lập tức có thêm một đôi chùy lớn khi đôi chùy lớn này xuất hiện thân ảnh của thánh trùy đại nhân lập tức trở nên phai nhạt dần phảng phất như lực lượng bên trong cơ thể gã đã tuân vào bên trong hai chùy lớn mà bản thân gã lại chỉ duy trì một hình dáng của con người mà thôi s i u s i u s i u trong hư không vang lên vô số âm thanh sắc nhọn x é gió bá vương thương trong khoảnh khắc này lại hóa thân vô số mỗi một đạo phân thân đều ẩn chứa uy năng khổng lồ phảng phất như vô số mũi tên nhọn đâm về phía đối phương đám người doanh thừa p h ò n g bá vương kim cương vương và hương kiệt đều yên lặng nhìn thứ đồ thánh khí này quả thật vô cùng h ù n g mạnh tuy nhiên nói chung đều là trong tay con người hoặc những sinh linh khác mới có thể phát huy uy lực khổng lồ nhất giống như giờ phút này đây tình huống linh trong khí của hai kiện thánh khí hùng mạnh tự tiến hành tác chiến lại tương đối hiếm thấy đừng nói là đám người mới tiến vào thánh vực chưa lâu như doanh thừa phong và kim cương vương kể cả v ông kiệt và khấu minh đều chưa từng thấy bao giờ tuy nhiên chỉ xem chốc lát mọi người đều hiểu rõ một chuyện hai kiện thánh khí này tuy không có người khống chế nhưng uy năng mà chúng phóng ra lại tuyệt đối không kém bất kỳ cường nhân nào trong sân ngay cả v ông kiệt cũng thầm nhủ trong lòng nếu như mình và họ giao đấu Liệu u có thể t h ậ nhưng lợi mà t ắ n g đ ợ c k h ô Nhưng kết quả khiến y không cam lòng bởi vì y không thể không thừa nhận bản thân lại không có lòng tin tất thắng bởi vì hai khí linh này cũng không phải là thân xác máu thịt trừ khi phá hủy bản thể của họ nếu không rất khó khiến linh trong khí nhận thua nhưng muốn phá hủy bản thể của hai kiện thánh khí này sao hoặc giáo tông b ệ hạ đích thân đến có thể làm được một chút nhưng trông cậy và o hồng kiệt ý ỉ ề thế thì tuyệt đối không có khả năng rồi dầm dầm dầm. Tiếng nổ liên tiếp tuy h h nhân múa đôi trùy lớn giống như phong hỏa á n lớn giống trùy trùy đại đôi múa l â n quanh người n đều bao phủ quanh người lại. Lúc à x u nhiên g q u a n gã g ố cuốn n như mảnh bảo quang quanh, quang phóng sáng mánh nơi thương nó phân thanh nước dâng g giác giải, thích khắp huyết khác, khi đã đều đầu bị bảo bảo bắt một mắt một cảm Mà kiếm lộ tia trói liệt, quay kia ra ra sắc lại l vệ. âm chạy càng quanh hùng mạnh hơn.、Tuy、nhiên, lại Tuy xung người đây cũng không phải là nước mà là máu số máu bị bá vương thương hút vào trong cơ thể bắt đầu sôi trào biến hóa đồng thời phóng thích càng nhiều lực lượng da bắt bá thương đầu nuôi dưỡng vương rồi. sự lựa chọn của bá vương thương khí linh tương đối chính xác nếu đã dựa theo một khuôn phép cũ nhất định để đâm vào vô số thương ảnh mà không làm gì được đối phương vậy thì sử dụng hồn phách huyết quang khiến những hồn phách hùng mạnh này đi khống chế thương ảnh hoặc có thể lợi dụng thời cơ vừa nghĩ đến đây huyết quang xung quanh bá vương thương càng linh hoạt hơn từng quỷ phách rũ linh mang theo từng đạo huyết tiễn đâm về phía thánh trùy đại nhân sắc mặt của doanh thừa phong hơi biến hắn đã cảm nhận được bá vương thương khí linh hầu như đã dốc hết toàn l ự c rồi tuy nhiên vô số huyết quang dưới sự điều khiển của hôn phách không ngờ lại biểu hiện ra một mặt cực kỳ dũng mãnh kể cả tốc độ múa đôi trùy của thánh trùy đại nhân có nhanh hơn nữa cũng khó tránh được có chút cá lọt lưới từ bên trong thấu xuyên thấu ra bá vương thương đột nhiên biến hóa huyền ảo thành một khuôn mặt con người khuôn mặt này giống với khuôn mặt của doanh thừa phong như lúc trên mặt của bóng người toát ra một nụ cười thản nhiên bởi vì y có lòng tin chỉ cần huyết quang của y đâm phải như vậy người này cũng chỉ chờ chết nhưng mà chính vào lúc này lại thấy thánh trùy đại nhân gào to một tiếng tiếng gào này vô cùng dũng mãnh không ngờ lại hộp ra một luồng sóng sung kích khổng lồ khi đối diện với gã đám người doanh thừa phong và trường thương khí linh cùng lúc bị thổi siêu mẹo không ngờ tên ngang ngược này lại sở hữu thanh âm khổng lồ như vậy ẩm toàn bộ căn nhà hơi hơi lay động một chút lập tức đổ sụt xuống ngay từ khi bắt đầu bất kể là bá vương thương khí linh hay là thánh trùy khí linh đều hoàn toàn k i ể m chế bản thân không để cho uy năng giao chiến của họ lan tỏa tới hoàn cảnh xung quanh nhưng khi đến thời khắc mấu chốt này t h á n h trùy khí linh cũng không quan tâm đến những cái khác nữa vừa mở miệng ra là một tiếng quát lớn khi ngăn cản huyết quang đột nhập vào thánh trùy để bị nổ nát thì cũng khiến cả căn nhà vì tiếng gào thét của nó trôn theo sắc mặt của đám người doanh thừa phong hơi biến thân hình họ nhóng lên lập tức từ trong căn nhà sắp sập chạy ra ngoài tuy nói căn nhà này xây dựng nguy nga t r ắ n g lệ cũng không biết hao phí biết bao nhiêu tâm huyết của các kiến trúc sư nhưng dưới sự giao đấu của hai thánh khí hùng mạnh căn nhà nhỏ này cuối cùng cũng sập hoàn toàn a huyết quang nhất nhất nổ ra đến cả bản thân bá vương thương khí linh cũng khó khăn để chịu được lực lượng số huyết quang nhỏ nhoi này làm sao có thể chống đỡ ha ha h ã y xem t r ù y thánh t r ù y đại nhân quát lên một tiếng lớn gã bước một bước đã xâm nhập vào trong biển máu kia t r ù y lớn trong tay như thái sơn áp đỉnh đập xuống bá đột nhiên bá vương thương nhìn kiên cố như không thể phá vỡ kia lại tiêu tan thân thể của nó biến thành một đoàn huyết vụ đôi t r ù y này của thánh t r ù y đại nhân tuy có lực của núi non nhưng nếu như đạp vào trong đám sương ngủ lại cũng không thể đả thương người khi gã hơi hơi ngần ra từ đằng sau gã bá vương thương đột nhiên ngưng tụ lại một lần nữa thương thế như gió thương thế như điện một thương này thật mạnh đâm vào bên trong ngực của thánh trùy đại nhân ngay sau đó từng luồng linh lực khổng lồ từ trên người gã tuân về hướng bá vương thương trước khi bá vương thương thăng tiến tức vị chỉ có thể hấp thu huyết mạch của cường nhân để thăng cấp uy năng của chính mình nhưng bá vương thương bây giờ sớm đã thay ra đ ổ i thịt dù cho là linh lực của cường nhân cũng có thể bị y rút ra hơn nữa y rút ra chính là linh lực căn nguyên một khi bị y rút mất thực lực của đối phương sẽ có một sự tột giảm cực lớn sắc mặt của thánh trùy đại nhân lập tức thay đổi gã hô to một tiếng hai thanh trùy lớn trong tay đập về phía lồng ngực của mình bá vương thương khí linh rõ ràng không muốn va đập với đôi bảo vật đạt đến thiên kỵ thánh khí tam chuyển thực này hơi hơi lay động một chút lập tức từ trong ngực đối phương biến mất chỉ có điều trong một lát ngắn ngủi linh lực mà bá vương thương khí linh hấp thu đã tương đối không ít rồi đôi chùy thép của thánh t r ù y đại nhân hung hăng đập vào người mình nhưng thánh t r ù y này vốn dĩ là một đôi bản thể của gã tự nhiên không thể làm thân thể của gã bị thương t r ù y lớn từ ngực của gã q u ỷ dị xuyên qua hướng về bá vương thương vừa ngưng tụ thành hình ở phía sau đập tới bá vương thương lay động một chút hóa thành huyết vụ trốn xa thế là hai linh trong thánh khí và thánh khí hùng mạnh siêu cấp này bắt đầu tiếp tục tranh đấu tại đống hoang tàn này doanh thừa phong và mọi người ở phía xa lẳng lặng quan sát hắn thấp giọng hỏi vương minh ngài xem ai có thể thắng vương kiệt trầm ngâm nửa ngày đột nhiên nói doanh đại sư thánh trụy đại nhân là thiên kỵ thánh khí tam truyền nhưng khí linh trong thương của ngài lại sở hữu năng lực quỷ thần khó lường những năng lực này là bẩm sinh sao doanh thừa phong trầm ngâm một chút nói đúng vậy bẩm sinh đấy kỳ thực bá vương thương sở dĩ biến thành bộ dạng như bây giờ đều là kết quả mà một tay doanh thừa phong sáng tạo không có liên quan nhiều đến năng lực bẩm sinh của khí linh vương kiệt thở dài ra một hơi cười khổ nói vậy thì tình hình chiến đấu khó rồi tuy nhiên khí linh của ngài đúng là khá lắm t r ư ơ n g tám trăm hai mươi lăm một cái vung tay sơ sài khóe miệng của doanh thừa phong hơi nhét lên trên mặt của hắn t o á t ra một tia ngạo nhiên linh trong khí là một trong những thứ khó cân nhắc nhất trên thế giới khí linh và sinh vật cấp nhân loại giống nhau cũng có phân biệt đẳng cấp hơn nữa còn tương đối khắc nghiệt thánh trụy đại nhân chính là khí thiên kỵ thánh khí tam truyền thực sau khi thăng tiến nhiều năm thông qua thời gian lâu dài tự mình tu luyện uy năng này đã đạt đến cường độ thanh khí cựu chuyển rồi mà ba vương thương khí linh lại chỉ là một thiên kỵ thanh khí nhất chuyển mà thôi thiên kỵ thanh khí nhất chuyển bình thường uy năng này nhiều nhất cũng tương đương với bí văn thanh khí tam chuyển mà thôi có thể nói nó so với thánh truy đại nhân thì là một người trên trời một người dưới đất căn bản là một trời một vực nhưng tình huống thực tế lại không phải như thế hai khí linh này một khi giao đấu xong thủ đoạn của bá vương thương khí linh quả thực cù đùn đặc biệt là một mảnh huyết h ả i càng sở hữu uy năng vô cùng hơn nữa tự thân bá vương thương còn có thể tùy ý tiêu tan ngưng tụ lực lượng mà thánh trùy đại nhân sở hữu tốc độ và kỹ xảo kỳ thực đều áp chế bá vương thương nhưng khi nó gặp mảnh huyết h ả i này lại bị vây xích sao nếu không làm gì được đối phương ngược lại bị bá vương thương dùng thủ đoạn đánh lén trộm mất một bộ phận linh lực căn nguyên đương nhiên bá vương thương khí linh cũng chỉ đạt được một lần sau khi thánh trùy đại nhân nâng cao cảnh giác nó có muốn công kích dĩ trang như thế lần nữa vậy thì khó càng thêm khó rồi chỉ có điều có thể lấy thân phận của thiên kỵ thánh khí nhất truyền lại đi chống chọi với thiên kỵ thánh khí tam truyền điều này quả thực là chuyện không thể tin nổi chẳng trách vô kiệt kinh ngạc như thế bá vương cười ha hả nói vô minh trong cùng giai cấp cũng có thực lực cao thấp đấy dừng một chút y nói tư chất của thánh trùy khí linh bình thường cũng chính là một món hàng hóa thông thường nhưng b à vương thương khí linh lại thực sự tinh anh cho nên nhất truyện có thể chống chọi với t ă m g truyền tiếng cười của y ầm ầm chuyên r a cũng không có chút ý tứ che giấu nào thánh trùy đại nhân đang trong ác chiến mặt đỏ lên gã đột nhiệt q u á t lên một tiếng lớn bảo quang trên người cuối cùng phỏng thích ra ngoài khi gã và b à vương thương khí linh giao đấu bảo quang trên người thu lại cho nên lúc này từ bên ngoài nhìn vào mắt thường thấy đều là một mảnh huyết hải đây cũng không phải là gã không thể phóng thích ra bảo quang mà là vì gã đã sớm nhìn ra giao đấu với mình chỉ là một thiên kỵ thánh khí bình thường mà thôi đối mặt với một kẻ địch như vậy nếu như gã ứng phó toàn lực há chẳng phải sẽ bị người ta cười đến rụng răng sao đây là tôn nghiêm của thiên kỵ thánh khí tam chuyển thánh trụy đại nhân chẳng b ỏ dùng bảo quang ư ớ c hiếp người nhưng lúc này tình hình chiến đấu răng co nếu như tiếp tục kéo dài gã chỉ càng thêm mất mặt cho nên cuối cùng gã không nhịn được nữa rồi bảo quang một khi k h u ế c tán lập tức lấy thế g ờ i non lấp biển quân sạch hết thảy phạm vi huyết hải của bá vương thương lập tức bị bảo quang áp chế đến trình độ nhất định đây là tranh lệch cực lớn trên cảnh giới trên thực lực cũng là khoảng cách không thể vượt qua bất kể bá vương thương khí linh cố gắng thế nào huyết hải mà nó phóng thích ra cũng không thể ngăn cản được sự xâm nhập của bảo quang bảo quang lấy thế vai vệ lấy lực lượng không gì so sánh nổi để nghiền ép loại biểu hiện cực lớn này đã hoàn toàn bày ra sự tranh lệch về thực lực của hai bên ẩm cuối cùng huyết hải tán loạn phát ra tiếng nổ vang thật lớn tất cả huyết sắc hảo quang tiêu tan như vậy ở phía xa lại một lần nữa ngưng tụ ra một thương ảnh màu đỏ của bá vương thương nhưng đạo thương ảnh này so với lúc ban đầu rõ ràng là ảm đạm đi một chút sau khi nhận lấy sự áp chế và đả kích về toàn bộ phương vị của thánh trùy đại nhân bá vương thương khí linh cuối cùng đã thất bại bảo quang lại lần nữa thu lại thánh trùy đại nhân thu hồi hai thanh trùy lớn khiến người ta kinh hãi nhìn bá vương thương trên mặt của gã cũng không có sự đắc ý và kiêu ngạo của chiến thắng mà giơ ngón tay cái lên nói n g ư ơ i rất mạnh so với ta hồi đầu mạnh hơn rất nhiều thiên kỵ thánh khí tam chuyển thực chiến thắng thiên kỵ thánh k h í nhất c h u y ể n không ngờ lại gian nan như vậy nếu như không phải là t r ê n l ệ n h về cảnh giới và thực lực quá lớn bá vương thương nhất định có thể dễ dàng thắng lợi vụ bá vương thương nhẹ nhàng run rẩy một bóng người đỏ như máu dần dần ngưng tụ lại ý lạnh lùng nhìn thánh trùy đại nhân nói hôm nay ta không phải là đối thủ của ngươi nhưng sau này ta sẽ lại đến lanh giáo đấy thánh t r ù y đại nhân hai tay ôm quyền nghiêm nghị nói bổn tọa xin đợi khí linh màu đỏ xoay người hướng về doanh thừa phong nói chủ nhân ta muốn tiếp tục thăng tiến doanh thừa phong gật đầu thật mạnh không do dự nói được ta quay về sẽ lại rèn đảm bảo cho ngươi giống như hàn băng trường kiếm sau khi nhìn thấy biểu hiện của bá vương thương khí linh doanh thừa phong càng có sự chờ mong vào tương lai của nó nếu như nó cũng biến thành sự tồn tại của cấp bậc bán thần khí vậy thì sẽ đạt đến trình độ cao đến mức nào sau khi có được lời hứa của doanh thừa phong bá vương thương khí linh lại hóa thành một luồng hương quang biến mất vào trong thân thương hơn nữa đem trường thương bay vào trong người doanh thừa phong t h á n h trùy đại nhân vù vù nói doanh thừa phong một thanh thánh khí tam chuyển khác của ngươi hẳn là có thể phóng xuất ra để bổn tọa gặp mặt một lần chứ lúc này ngữ khí của thánh trùy đại nhân với doanh thừa phong đã khách khí hơn rất nhiều sau khi biết được uy năng thật sự của bá vương thương khí linh gã đã công nhận thực lực của doanh thừa phong về đạo rèn đây có thể là lực lượng sánh vai được với chủ nhân nặc y nhị của mình tự nhiên doanh thừa phong có được sự tôn trọng của gã doanh thừa phong nhìn thật sâu vào đối phương chậm rãi nói thánh trùy đại nhân xin hãy tin tưởng ta ngươi tuyệt đối sẽ không muốn gặp hàn băng thánh trùy đại nhân há rộng miệng cười nói không sao dù cho ta thất bại cũng là cam tâm tình nguyện khi gã vừa bắt đầu đến đây tràn ngập kiêu ngạo đừng nói đến độ khó của việc rèn thiên kỵ thánh khí tam truyền thực doanh thừa phong chưa chắc có thể rèn ra dù cho tất cả đều là thật một thiên kỵ thánh khí tam truyền thực vừa mới được rèn ra làm sao có thể so sánh với gã đã khổ luyện cả mấy chục năm nay cho nên gã có tự tin hùng mạnh bất luận là doanh thừa phong phái ra thánh khí gì gã đều có thể dễ dàng thắng lợi nhưng sự tự tin này sau một trận đấu với bá vương thương lại nhận phải đà kích cực lớn tuy cuối cùng gã thắng lợi nhưng loại kết quả thắng lợi này lại còn khó chịu hơn là gã thất bại cho nên sau lời nói của doanh thừa phong gã cũng trở nên khiêm tốn rất nhiều hơi gật đầu một cái doanh thừa phong chậm rãi giơ tay ra trong lòng bàn tay của hắn một chút hàn quang dần dần nổi lên khi một chút hàn quang này dần dần hùng mạnh nhiệt độ trong toàn bộ không gian lập tức bắt đầu nhanh chóng giảm xuống cũng may lúc này mọi người trong trang viên đều biết thánh trùy đại nhân tới cửa đập phá sợ phải chịu thai tường cho nên không có ai là không trốn thật xa ngay cả khi cảm nhận được một sợi hàn ý cũng không đến nỗi có ảnh hưởng quá lớn dần dần một thanh trường kiếm lóe ra hàn quang vô cùng trói mắt xuất hiện trước mặt mọi người ánh mắt của ông kiệt lại lần nữa híp lên trong lòng y đập kịch liệt bởi vì y kinh ngạc phát hiện uy năng mà thanh hàn bằng trường kiếm phóng thích ra thậm chí còn hùng mạnh hơn rất nhiều so với lúc trước thi t r i ể n ra ở trước mặt khấu nhuệ đại sư trong thời khắc này trong lòng y đột nhiên nảy sinh một tâm niệm thanh hàn băng khí linh này sẽ không che giấu thực lực chứ hàng khí xung quanh càng ngày càng mạnh một luồng xương mù màu trắng lờ mờ ngưng tụ lại lại lần nữa trở thành một bóng người hiện ra giống sắc mặt thánh trùy đại nhân ngưng trọng không biết lúc nào gã đã lấy ra đôi t r ù y đang khẩn trương chăm chú nhìn đối phương hàm răng của gã cắn vào nhau rồi tự vang thân thể hơi phát run trong mắt đột nhiên hiện lên một tia sợ hãi kỳ lạ người khác cảm nhận uy năng của hàn băng khí linh còn có một loại ngăn cách nhưng thánh trùy thân cùng là khí linh lại cảm ứng được rõ ràng trên người hàn băng phóng thích ra chính của trước cảm giác khắc được cảm giác bất đắc huy huy hùng mạnh thần thánh khí linh không sinh nhỏ thể bí trên. Lung này, nó, ngờ này, ràng nghiệm là loại lại loại mà một mặt một trùy bất Giờ áp áp ra kẻ bề bé. rõ gã dần i linh khi giác nghiệm triệt của cảm còn cả lúc nữa, bá bảo bá vương vương thương thương Hơn hơn quăng gã thể. thể khí sâm mà để đó. d dần, dần trên người thánh trùy đại nhân run dậy còn manh liệt hơn gã đột nhiên trận hai mắt lên bảo quang trên người như nước huyết tán ra đồng thời trong miệng gã phát ra một tiếng gào thảm thiết giơ cao hai chùy đập tới phía trước gã không ngờ bị buộc trực tiếp ra tay bởi vì gã kinh hại phát hiện nếu như còn cứ để cho h uy năng của khí linh này tiếp tục gia tăng vậy thì gã đến cả gan ra tay cũng phải mất đi nhưng mà giống như khe ránh mà gã và bá vương thương không thể vượt qua t r ê n lệch giữa thiên kỵ thánh khí tam chuyển chân và bán thần khí tứ chuyển lại càng thêm lớn tuy gã và hàn băng trường kiếm chỉ t r ê n lệch vẹn vẹn một bậc nhưng t r ê n lệch có lẽ là t r ê n lệch ở đại cảnh giới trên lệch này căn bản không phải là giai đoạn mà gã khổ luyện mấy chục năm có thể bù lại được hàn băng khí linh giơ tay nhẹ nhàng vung ra giống như có người vây cổ tay đuổi rồi ngay sau đó bước chân của thánh trùy đại nhân chậm lại khoảng cách giữa gã và hàn băng khí linh phảng phất như đột nhiên trở nên rất xa không những như thế dưới chân gã lại ngập tràn một lớp xương trắng mỏng những xương trắng này rất nhanh ngưng tụ lại biến thành một tảng băng long lanh trong suốt sắc mặt của thánh trùy đại nhân đại biến gã điên cuồng hét lên đôi chùy trong tay không ngừng tự đánh vào thân dưới hành động điên cuồng của gã số băng này dường như có chỗ bung lỏng đặc biệt là những khối băng khoảng gần ngực bụng càng vỡ tăng ra trở nên mơ hồ dập nát hàn băng cuối cùng n g n g đầu ánh mắt lạnh lùng không hề có một tia cảm tình rơi trên người thánh t r ù y đại nhân ánh mắt của y dường như có uy áp không gì sánh nổi tuy là ánh mắt không hề thực chất nhưng lại có áp lực như thực chất trên mặt của thánh t r ù y đại nhân hiện ra một tia kinh hãi gã mở miệng ra dường như muốn rít gạo nhưng lại không thể phát ra âm thanh khi thân thể của gã trở nên cứng ngắc lớp băng trên người lại nhanh chóng khôi phục trạng thái trong suốt đồng thời k h u ế c h tán những tảng băng cứng này lan tràn với tốc độ cực nhanh k h u ế c h tán ra với tốc độ khó có thể tưởng tượng nổi đồng thời nhanh chóng bó lấy toàn bộ người thánh trùy đại nhân lại một kích chỉ là vây tay một kích thánh trùy đại nhân thiên kỵ thánh khí tam chuyển chân hùng mạnh kia đã biến thành một khối băng sẽ không di động chương tám trăm hai mươi sáu người t ù y tùng thứ hai hàn ý lạnh buốt dần dần thu hồi lại hàn khí mang đến cho người ta cảm giác nguy hiểm kia dần dần biến mất hàn băng khí linh lạnh lùng nhìn khối băng lớn kia khóe miệng nết lên một điệu cười ác nghiệt và khinh thường sau đó thân thể y vừa nhoáng biến vào trong trường kiếm lại lần nữa bay vào trong người doanh thừa phong thân tình trên mặt ông kiệt ngưng lại y nhìn doanh thừa phong trong ánh mắt có vẻ kinh hãi khó có thể che giấu thánh trụy đại nhân trong thánh điện có thể là tiếng t â m lấy lừng thánh khí khi sử dụng không có cường nhân hỗ trợ uy năng này không thể đạt tới trạng thái đỉnh cao nếu cường nhân cấp vương sử dụng thánh trùy như vậy hai người gia tăng tuyệt đối có thể chiến thắng hai vị cường nhân cấp vương cùng cùng nếu như chỉ lấy lực lượng của thánh trùy đại nhân vậy nhiều nhất cũng tương đương với vương kiệt mà thôi nhưng vương kiệt lúc này lại nhìn thấy cảnh tượng khiến ý cả đời không thể quên thánh trùy đại nhân hùng mạnh không ngờ lại bị một khí linh khắc trong nháy mắt giết ý hít một hơi thật sâu thần sắc trong mắt biến hóa thất thường nếu hàn băng khí linh sở hữu lực lượng giết thánh trùy đại nhân trong nháy mắt vậy chẳng phải là nói mình cũng sẽ bị kiện khí linh này giết trong nháy mắt sao hơn nữa càng đáng sợ hơn là kiện khí linh này cũng không bị con người khống chế chỉ dựa vào lực lượng của bản thân liền làm đến bước này rồi nếu như nó rơi vào tay cường nhân cùng giai cấp vậy lại có thể phóng thích ra uy năng kinh thiên động địa đến mức nào tâm niệm vừa chuyển vương kiệt đột nhiên ngẩng đầu lên y run giọng nói doanh đại sư hàn băng đại nhân y thì là tam chuyển sao lúc này ý nghĩ tới một vấn đề tương đối kinh khủng có thể trong nháy mắt giết một vị thiên kỵ thánh khí tam chuyển thì làm sao lại chỉ là một tam chuyển chứ tuy nhiên thiên kỵ thánh khí tam chuyển thực đã tương đương với bí văn thánh khí thông thường cựu chuyển rồi trang bị của cấp bậc này bản thân đã là trình độ cực hạn mà các đại sư có thể rèn ra nếu như đẳng cấp của hàn băng khí linh càng cao nghĩ đến khả năng này thân thể ông kiệt không nhịn được có chút phát r u n doanh thừa phong không kìm nổi cười nhìn ông kiệt thầm ý sâu sắc nói vương huynh huynh nói xem vương kiệt sửng sốt ý do dự một chút cối đầu xuống nói doanh đại sư nếu như ta không nhìn nhầm hàn băng đại nhân hẳn là đột phá tam truyền doanh thừa phong cất tiếng cười to nói quan sát tốt không hổ là cường nhân đại công tức cấp bậc đỉnh cao vương kiệt cười khổ một tiếng nói doanh đại sư quá khen rồi trong lòng y thầm nhủ đến cấp bậc này khả năng có thể trong nháy mắt giết đồng dai dường như là cực kỳ nhỏ chuyện rõ ràng như vậy ta làm sao có thể không đoán được chỉ có điều doanh thừa phong lại có thể rèn ra thánh binh ở cấp số này quả thực khiến người ta thán phục và khó có thể tin doanh thừa phong nhẹ nhàng gật đầu nói vương huynh ngươi sử dụng là thánh binh gì có thể để tại hạ xem một chút không vương kiệt trần trừ một chút vung tay lên trong tay lập tức có thêm một thanh trường kiếm nhỏ hẹp kiếm này tuy không d à y và sáng như hàn băng trường kiếm nhưng kiếm dài và nhỏ lại mang lại cho người ta một loại lực lượng khiếp sợ Ánh lát, doanh、thừa、phong ngưng tụ, nhìn thừa mắt một tụ, của kỹ nói. vương nhìn lầm, đây hẳn là một thanh lầm, một thiên kiếm thanh khí. Vông ệ t tay khẽ vướt thân dùng khẽ k i giống như đang như thịt ra vướt ve cảm ủ a sai, thanh Ta ta, nữa người tình, ý ngạo nhiên nói. Không sai, kiếm này chính là thiên thanh kiếm. Dừng một cút, lại nói. trinh chiến nhiều năm, không phân Trường kiếm kiếm. lại với rồi. một cút, một thể hợp cách ý kỵ kiếm làm là c đã Vụ. nhận được sự vớt ve của y ỉa không ngờ lại phát ra tiếng gầm rú run dày rất nhỏ doanh t h ừ a phong chậm rãi gật đầu thanh trưởng kiếm này chân quý dị thường hơn nữa đã được v ông kiệt xem như tính mạng giữa người và kiếm này sinh ra một loại cảm giác đặc thù khó có thể hình dung giống như huynh đệ sống chết nương tựa vào nhau khó phân biệt lẫn nhau tuy nhiên cũng chỉ có thân mật như vậy thanh trưởng kiếm này trong tay y mới có thể phóng thích ra h uy năng lớn nhất Khu! kiệt Doanh thừa phong ho nhẹ một tiếng. Kiệt ngần ra, ý lập tức giật mình tỉnh khổ Doanh ra, tiếng. Vòng ngần một tức giật thứ lập lại, cười khổ nói.、Doanh、đại sư thứ lỗi! sư vương m ỗ sau khi thấy cuộc thi đấu của hai vị thanh khí trong lòng cảm nhận cho nên thất t h ú doanh thừa phong lắc đầu nói vương huynh khách khí rồi ngươi đây là biểu lộ thật tình hắn cười h i ế p mị nói theo như ta thấy vương huynh hẳn là muốn cho thánh binh của ngươi lại lần nữa có được cơ hội thăng tiến vương kiệt nhấn mày ánh mắt trong nháy mắt trở nên linh hoạt nhưng chỉ trong nháy mắt ý bình phục trở lại bởi vì ý nghĩ đến hàn băng trường kiếm trong tay doanh thừa phong dựa vào uy năng đáng sợ của khí linh kia Đã có cho thể hoàn toàn hoàn hành hạ ý rồi. Cho nên, rồi, doanh đại sự hỏi sự như vậy, thửa u y ệ t đối k ô n g có ác phong trầm giai nói thiên kỵ thánh khí muốn nâng cấp cách tốt nhất chính là thăng tiến thiên kỵ thánh khí nhị c h u y ể n thực ha ha đương nhiên nếu ngươi muốn buông tha cho khí linh tiến hóa đem nó tăng lên bí văn thánh khí tứ chuyển cũng có thể làm như vậy ngược lại thoải mái rất nhiều ưu âu kiệt lập tức lắc đầu nói doanh đại sư ta không muốn để khí linh chịu bất cứ tổn thương gì bí văn khí linh tứ chuyển có lẽ về vi năng phải vượt qua thiên kỵ thánh khí bình thường một bậc nhưng sau khi thiếu đi khí linh giá trị của nó đồng dạng giảm xuống đối với ưu âu kiệt coi khí linh như người bạn cùng sống chết với mình mà nói cách này tuyệt đối không thể được doanh thừa phong lặng lẽ cười nói thiên kỵ thánh khí nhất chuyển muốn nâng cao nhị chuyển đây cũng không phải là một chuyện đơn giản hơn nữa rất ít người có thể cam đoan với y s á t x u ấ t thành công vương kiệt cười khổ nói ngoài nặc y nhĩ đại sư ra đúng là không có ai có thể cam đoan s á t x u ấ t thành công nhị chuyển kỳ thật y cũng biết ngay cả là nặc y nhĩ đại sư ra tay s á t x u ấ t thành công này cũng không thể nào là trăm phần trăm chính vì có băn khoăn này cho nên y tuy sớm muốn trả giá xứng đáng để mời một vị đại sư nào đó trong thánh điện ra tay nhưng cuối cùng lại không đ ể cập đến doanh thừa phong mỉm cười nói thật không dám dâu dếm tại hạ có một tâm đắc nhất định đối với đạo thăng tiến của thanh khí nếu như nhất chuyển đến nhị chuyển trên cơ bản không có khả năng thất bại ánh mắt vương kiệt lập tức phát sáng lên tuy y không phải là rèn đại sư nhưng đối với độ khó của việc thiên kỵ thánh khí thăng tiến sớm đã nghe thấy trong thánh điện cho dù là nặc y nhĩ đại sư cũng không dám nói lời nói cuồng vọng như vậy nhưng mắt nhìn thấy thánh trùy đại nhân bị đông cứng thành một khối băng vương kiệt liền tin doanh thừa phong hàn băng đại nhân tùy tiện dùng một tay kích ra thì có thể làm đồng cưng thánh trùy tam vòng. Như vậy, cường nhân có thể thể Kiệt hít một Như nhân hàn nhân, nhị không hơi sâu, hướng có cưng cường có cả cam làm lại đồng đại đoan. vọng. rèn băng ngay vòng Vông vậy, ra sao về sâu, doanh Thừa thật Phong không lưng thật sâu, nói, Doanh lưng nói, sâu, đại sư nếu như v ông kiệt muốn mời ngài ra tay rèn không biết nên trả giá như thế nào doanh thừa phong cười ha h a hắn không trả lời mà lẩm bẩm nói khấu minh sau khi làm tùy tùng của ta ta còn chưa phát ra thứ gì hay ho ai chi bằng rèn cho gã một trang bị trên người đi kỳ thật trang bị trên người khấu minh đều là ông nội gã khấu nhuệ chuẩn bị nhãn lực và năng lực của vị thánh điện đại sư này đều cao minh tới cực điểm tự nhiên không thể cho khấu minh một thứ đồ r á c rưởi khi khấu minh chưa từng nâng cao đến tức vị đại công trang bị trên người gã hoàn toàn thích hợp đương nhiên một khi gã đạt được thăng tiến doanh thừa phong sẽ bắt đầu bận rộn vương kiệt kinh ngạc nhìn doanh thừa phong y n h ấ p nhẹ môi dường như đang trần gì điều gì doanh thừa phong cũng không thúc giục chỉ ở một bên lẳng lặng chờ đợi bá vương vừa muốn mở miệng nói kim cương vương liền trứng mắt lập tức khiến cho lời của y nuốt vào trong bụng qua một lát vương kiệt đột nhiên thở dài một tiếng nói doanh đại sư nhân vật anh hùng thế này ưu ổng kiệt dù cho theo ngài cũng không bôi nhọ một kiếp này y hướng về doanh thừa phong không người thật sâu thành khẩn nói vương mô muốn trở thành người tùy tùng của đại sư kính xin đại sư ân chuẩn đôi mắt doanh thừa phong sáng ngời cười to nói vương huynh mau mau xin hãy đứng lên hắn đỡ đối phương vui mừng nói có ông huynh tương trợ tiểu đ ệ yên tâm rồi sau khi trải qua việc ngô láo trở mặt doanh thừa phong bức thiết hy vọng bên cạnh mình cũng có một vị cường nhân cấp vương tuy hàn băng khí linh đã đến đến một trình độ rất đáng sợ nhưng khí linh và cường nhân cùng tộc lại còn là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau doanh thừa phong cũng không thể cả ngày đem hàn băng khí linh đi dạo chơi tồn tại của cấp bậc bán thần khí chỉ có thể là thủ đoạn ẩn dấu cuối cùng vương kiệt tuy còn chưa đạt đến cảnh giới cấp vương nhưng doanh thừa phong lại tin ý nhất định có thể đột phá bước cuối cùng này hơn nữa nếu không phải trăm phương ngàn kế khiến vương kiệt tâm phục khẩu phục doanh thừa phong cũng sẽ không ngay trước mặt ý ỉa lấy hàn băng khí linh ra bây giờ tâm nguyện được đền bù đương nhiên hắn vui mừng vô hạn vương kiệt đứng dậy hướng về mọi người phía sau doanh thừa phong ôm quyền thi lễ nói các minh đệ sau này mời các vị chiếu cố nhiều tuy rằng bọn họ đều đã quen biết nhưng bây giờ sau khi thân phận thay đổi vương kiệt lại chào lần nữa kim cương vương Bá Vương và、Khấu、Minh đều cùng lên tiếng chúc mừng, mà Khấu Minh càng hạ quyết tâm, phải nhanh chóng nâng cao thực lực. nếu không mà Khấu Khấu chúc hạ phải thực đều quyết tâm, cao lực, sau này ở bên cạnh doanh thừa phong, sẽ tập hợp càng ngày càng nhiều cường nhân, nếu như gã cư chân tại chỗ, vậy thì nhất định sẽ bị đào vậy ở bị cư chỗ, tại thừa hợp thì thải. Sau tập gã sẽ sẽ rậm khi ông kiệt gia nhập loại cảm giác nguy cơ này đã mãnh liệt tới bước vô cùng cấp bách rồi ánh mắt ông kiệt vừa chuyển nhìn về hướng thánh trùy đại nhân vẫn bị đông cứng thành một đống nói đại sư ngài tính xử lý gã thế nào sau khi xác định thân phận vương kiệt đã đổi cách xưng hô trực tiếp xưng doanh thừa phong thành đại sư doanh thừa phong trầm ngân một lát nói ý của ngươi thế nào vương kiệt lạnh lùng cười nói nếu thánh trụy đại nhân đã tiến vào trang viên khiêu chiến hơn nữa làm cho p h o n g ốc của ngài đều bị hủy như vậy tôi sẽ đem gã như vậy tới thánh điện khiến các đại sư bị đau đầu nhé doanh thừa phong hơi giật mình nói làm như vậy sẽ không đắc tội nặc y nhĩ đại sư chứ vương kiệt trầm rãi gật đầu nói đây là hàn băng đại nhân ra tay thắng lợi trong cuộc thi đấu công bằng chỉ cần không làm cho thần t r í của thánh trùy đại nhân bị mất đi thì sẽ không kết thù y ghè mỉm cười nói ta biết nặc y n h i đại sư dù cho ông ta oán hận cũng sẽ không trực tiếp xối bảy vị thánh trùy đại nhân kia ha h a cho dù ông ta có oán hận thì chúng ta phải làm thế nào bá vương thương hào khí ngất trời nói nếu như ông ta đến đây lao tử lại đánh v ề như cũ doanh thừa phong không kìm nổi cười trong lòng thầm nghĩ làm sao đảm lượng của mình lại nhỏ hơn ba vương được đem thánh t h ủ y đại nhân đến thánh điện đi chưa hết còn tiếp chương tám trăm hai mươi bảy thánh điện chấn động gien thánh điện từ trước đến nay đều là một trong thánh điện quan trọng nhất trong quang minh thánh giáo nơi này cũng không phải thuộc về vị kỵ sĩ vương điện hạ nào mà là thuộc về toàn bộ quang minh thánh giáo từ khi thánh điện thành lập đến nay đã không biết có bao nhiêu đại năng nhân ở đây có được trang bị ngưỡng mộ trong lòng đương nhiên ngoài những cường nhân đứng ở đỉnh cao nhất ra ghen thánh điện cũng cung cấp nhiều trang bị cho các kỵ sĩ có thể nói trong toàn bộ thánh giáo ghen thánh điện có địa vị hết sức quan trọng tất cả những người đi qua thánh điện đều sẽ duy trì đầy đủ tôn trọng đối với nơi đây rất ít người dám lớn tiếng ồn ào ở đây tuy nhiên hôm nay dường như có chút không giống một tòa băng cực lớn đưa đến ngoài cửa trong khối băng này phong ấn một người đàn ông vạm vỡ khôi khô tuấn tú cao lớn người đàn ông vạm vỡ này tay cầm hai chùy trứng mắt tròn xoe giống như lúc một khắc băng được điêu khác chỉ có điều bất kỳ ai biết lai lịch của người đàn ông vạm vỡ này vào khoảnh khắc nhìn thấy băng khắc đều hai chân như nhung ra rất nhanh mấy vị đại sư trong thánh điện đã dắt tay nhau đi ra sau khi xác nhận thân phận của người kia trong khắc băng bọn họ không khỏi tí mặt khi phắt tay che giấu khắc băng lại họ cũng đều hỏi thăm chuyện đã xảy ra rất nhanh chuyện thánh trùy đại nhân đi tới trang viên của doanh thừa phong đại sư đã bị lật ra ngay sau đó các vị thánh điện đại nhân ngơ ngác nhìn nhau trên mặt đều có vẻ khó xử thánh trùy đại nhân chính là thánh vật của rèn thánh điện sở hữu uy nghiêm vô thượng bây giờ gã bị làm cho nhục nhã người bị đông thành băng rồi bị đem trả lại chuyện mất mặt này có thể lớn rồi nhưng thánh điện lần này dường như không thể ra mặt cho gã bởi vì người làm gã bị đông lại cũng là một trong những nhân vật quan trọng và hùng mạnh nhất trong thánh điện doanh thừa phong vị đại sư này vừa mới ở trong khe núi lớn rèn ra thiên kỵ thánh khí tam c h u y ể n chân muốn nghiêm trị doanh thừa phong chỉ sợ không có người nào dám mở miệng khấu nhuệ đại sư bây giờ chúng ta phải làm gì một vị rèn đại sư tóc n g ắ n nhũ mày thấp giọng hỏi khấu nhuệ dùng tay che mặt giấu đi sự hảo náo và chua sót trên mặt sau một lát y cuối cùng ngẩng đầu lên nói trước tiên hãy cứu thánh trùy đại nhân rồi hay nói tiếp mấy người còn lại đều liên tục gật đầu nói thật họ cũng không lo lắng cho sự an nguy của thánh trùy đại nhân tuy nói thánh trùy đại nhân bị đông lại rồi nhưng với thực lực thiên kỵ thánh khí tam c h u y ể n chân m u ố nhưng bảo vệ t ầ cần n bản thân không bị hủy diệt, thì không thành vấn tan băng này đoan chí của Chỉ cam có hủy thì hòa khối ra, bị diệt, thể làm đề. đ có ợ c một t h á h nhân h đại vui n n vẻ. ư chuyện làm họ đau đầu là nếu như thánh trùy cố chấp muốn báo thủ bọn họ lại phải chọn lựa như thế nào nếu như trước đây vài tháng họ sẽ không do dự lựa chọn giúp đỡ thánh trùy đại nhân nhưng bây giờ thì doanh thừa phong đã đứng vững trong thánh điện hơn nữa hắn còn thu khấu minh cháu ruột của khấu nhuệ đại sư làm người tùy tùng từ nay về sau hắn không phải là một người tứ cố vô thần nữa cho nên không có ai muốn đối địch với doanh thừa phòng ít nhất họ không muốn quang minh chính đại đi t r e o chọc tên tiểu tử tiền đồ vô lượng này t ả n ra t ả n ra t ả n ra một tiếng thúc giục rồn rập vang lên những kỵ sĩ đứng vây xem tuy trong lòng không m u ố n nhưng thúc giục tôi t ơ ở thánh điện dần dần rời khỏi sau đó hai vị đại sư ra tay đưa khối băng này vào trong thánh điện ở gen thánh điện thứ không thiếu nhất chính là m ù i lửa mấy vị đại sư đều lấy mồi lửa ra đặt dưới khối băng đốt nướng chỉ sau một lát sắc mặt của mọi người đều trở nên tương đối khó coi bởi vì họ kinh ngạc phát hiện khối băng này không ngờ lại cứng rắn và hùng mạnh như thế dưới ngọn lửa thiêu đốt mà bản thân phóng ra đừng nói là khối băng dù là sắt thép thật sự cũng sẽ nhanh chóng trở thành một vũng nước thép nhưng khối băng to trước mặt bọn họ lại là khối xương cứng khó có thể gặm sau nửa ngày đốt cháy chỉ vẹn vẹn chảy ra một tầng nước mỏng ngoài mặt trời ơi đây là băng gì còn cứng rắn hơn huyền băng vạn năm một vị rèn đại sư ở đây k h e i nói trong mắt của mọi người đều lóe lên một vẻ cười khổ và kinh dị độ cứng của khối băng này đúng là vượt qua dự liệu của bọn họ nhưng cũng khiến lòng hiếu kỳ của họ phát tác triệt đề là rèn đại sư cao cấp nhất bọn họ đối với tất cả vật quý hiếm trong thiên hạ đều có hiểu biết tuy nhiên không có ai là toàn trí toàn năng cho nên cũng có nhiều thứ xảy ra ngoài sự dự liệu của họ chính như khối băng ở trước mắt này họ không đoán ra vật này hình thành như thế nào khi mọi người đang đau đầu vì chuyện này một thanh âm trầm đột ngột từ phía sau mọi người văng lên tránh ra trong lòng mọi người rùng mình chỉ nhìn thấy nặc y nhĩ đại sư trầm mặt không biết lúc nào không biểu hiện gì đứng phía sau bọn họ mọi người lập tức tránh ra trên mặt khấu nhuệ càng có thêm một tia hầm h ự c nặc y nhĩ đại sư tiến lên trước vài bước hai mắt sáng ngời có thần ông ta nhìn c h ầ m c h ầ m vào khối băng nhìn cẩn thận sau một lát sắc mặt ông ta càng ngưng trọng rốt cục ông ta giơ ra một bàn tay trên đầu ngón tay có một một ánh lửa yếu ớt phảng phất như bất cứ lúc nào cũng có thể tắt dùng ánh lửa này nhẹ nhàng chạm vào huyền băng sắc mặt của ông ta lập tức thay đổi ngầng đầu lên ông ta chậm rãi nói sao lại thế này ánh mắt của mọi người lập tức chăm chú nhìn vào người khấu nhuệ trong lòng khấu nhuệ thầm mắng có điều ông ta cũng không biết khấu minh nếu đã theo bên cạnh doanh thừa phòng vậy thì cũng chỉ có y ra mặt giải thích ho nhẹ một tiếng khấu nhuệ nói nặc y nhĩ đại sư thánh trùy đại nhân đi tới phủ đệ của doanh đại sư muốn khiêu chiến hàn băng đại nhân cho nên hàn băng đại nhân chân mày nặc y nhĩ đại sư run lên nói băng trên người thánh trùy là hàn băng đại nhân biến thành mọi người đều ngẩn ra bọn họ vì đã từng tận mắt thấy hàn băng trường kiếm đồng thời đã từng cảm nhận uy của hàn ý lạnh thấu xương đó cho nên mới đặt hàn băng đại nhân và thánh trùy đại nhân vào cùng một mức độ nhưng nặc y nhĩ đại sư lại không tận mắt nhìn thấy hơn nữa với tính tình cao ngạo kia của ông ta vì sao phải theo mọi người gọi hàn băng một tiếng đại nhân trong lòng khấu nhuệ rung động ông ta châm chước nói nặc y nhĩ đại sư đây có phải là do hàn băng gây ra không chúng tôi cũng không biết rõ có điều chúng tôi có thể trước tiên mời thánh trùy đại nhân ra đây sau đó hỏi sẽ biết thánh trùy khí linh tuy sở hờ ư ư u trí tuệ nhất định nhưng gã đối với từ nói dối này cũng không có khái niệm gì nhiều cho nên chỉ cần hỏi gã một tiếng thì nhất định có thể có được đáp án chuẩn xác nhưng mà n ạ c ý nhĩ đại sư sau một lát trầm âm lại nói chuyện của thánh trùy lão phu sẽ đích thân xử lý các ngươi không cần nhúng tay vào dứt lời ông ta vung tay lên khối băng lớn lập tức biến mất mà bản thân ông ta lại bớt dài nhìn như thong thả kỳ thực là nhanh như tia chớp rời khỏi nơi đây đám người khấu nhuệ liếc mắt nhìn nhau không khỏi cảm nhận sự kinh ngạc cực độ tính tình của n ạ c ý nhĩ đại sư cũng không tốt hơn nữa ông ta lại vô cùng sùng ái thánh trùy đại nhân bây giờ nhìn thấy thánh trùy đại nhân hổ thẹn ông ta hẳn là nổi trận lôi đình mới phải nhưng chẳng biết tại sao ông ta lại không rên một tiếng đã đi rồi tại thời khắc này bọn họ thậm chí còn có chút hoài nghi người có vóc dáng thấp đang đi đằng xa kia có phải là nặc y nhĩ đại sư mà bọn họ quen thuộc không nặc y nhĩ đại sư bay nhanh tới trang viên của chính mình ông ta lập tức vào tính thất nghiêm lệnh tôi tớ không được quấy nhiễu sau đó ông ta lấy ra một vật nhẹ nhàng ném đi vật này lập tức lơ lửng giữa không trùng đồng thời bắn tung tóe ra lửa cháy mạnh màu đỏ trói mắt lửa khói này hơn xa so với mùi lửa lúc trước trong tay mọi người dưới sự đốt cháy của chúng khối băng bằng mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu hòa tan nặc y n h ĩ đại sư khống chế ngọn lửa cả đời đối với năng lực khống chế này đã đạt đến một trình độ cao không thể tin nổi tuy lửa cháy giạt rào thiêu đốt nhưng lại cẩn thận tránh được bản thể của thánh trùy đại nhân trải qua sự cố gắng trong nửa canh giờ khối băng cuối cùng đã vỡ vụn thánh trụy đại nhân từ trong khối băng vụn nhỏ ngã xuống tuy trong khối băng bị vây hồi lâu nhưng thánh trụy khí linh kỳ thực cũng không bị thương tổn gì một khi thoát ra gã lập tức k h ồ i phục sức sống sau khi thuận lợi đi ra câu đầu tiên của gã chính là chủ nhân ta thua rồi nặc ý nhĩ đại sư chậm rãi gật đầu nói nếu như thắng thì sẽ không bị đông thành khối băng rồi thánh trụy khí linh mở rộng miệng cười chất phát tuy gã thất bại nhưng là bại tâm phục khẩu phục cho nên trong lòng cũng không khúc mắc đây chính là chỗ khác nhau giữa thánh thủy khí linh và người bình thường nói đi nặc ý nhĩ đại sư trầm giọng nói các ngươi đánh trong bao lâu sao lại bị đóng băng trên mặt của thánh thủy khí linh lập tức hiện lên một tia h o à n g sợ nói chủ nhân y chỉ đưa ra một chiêu phất phất tay sau đó ta đã bị đóng băng lại cơ thịt trên mặt nặc ý nhĩ đại sư có quắc một chút nói một chiêu vâng chỉ một chiêu thanh thủy khí linh dường như sợ giải thích không rõ ràng lắm gã g ơ tay lên bắt trước bộ dạng của hàn băng khí linh phất phất trong khoảnh khắc này uy năng mà hàn băng khí linh thi triển ra rất mạnh để lại ấn tượng đủ sâu sắc trong gã cho nên động tác của gã không ngờ lại cực kỳ giống sắc mặt của nặc y nhĩ đại sư biến ảo không định một lúc lâu sau ông ta cuối cùng thở dài một hơi nói quả nhiên như thế không ngờ tên tiểu tử doanh thừa phong này lại đạt đến trình độ cao này thanh thủy khí linh cúi đầu thấp giọng nói chủ nhân người nói hàn băng đại nhân đã vượt qua tam chuyển rồi sao gã tuy thật thà chất phác nhưng cũng không phải đầu đất sau lần thua này tự nhiên có thể cảm ngộ được một ít gì đó rồi nặc ý nhĩ đại sư liếc thật sâu vào gã nói tên đầu đất nhà ngươi đến cả thực lực của người ta cũng không nghe ngóng liền đi đòi tự mất mặt ừ cũng may người ta ra tay lưu t ì n h ông ta dừng một chút trong đôi mắt lại đột nhiên lóe lên một tia sát khí mãnh liệt nói là ai nói cho ngươi biết chuyện này Là ngô láo gia tử. Ngô láo gia. Ừ. Nạc đại sư cười lạnh một lát, thấp trùy, nay, này ra ngoài. ngô Ngô Nạc nhĩ rộng rạn Thánh nay, ngươi nơi đóng không Hơn nữa, chuyện ngươi hôm ra ra. cửa ra tử. một thấp trùy, bắt từ Ừ. đại cười y đầu sư rò. ở vâng à hàn h băng n đại i a o đấu, được không thánh trụy khí linh tuy không hiểu rõ nhưng đối với lời nói của n ạ c y nhĩ đại sư thì lại là nói gì nghe nấy n ạ c y nhĩ đại s ư vừa quay đầu hàn ý trong mắt thấm vào người tranh đấu giữa các ngươi lão phu không quản nhưng tính kế đến lao phu hừ hừ chúng ta đi coi chương tám trăm hai mươi tám lai lịch của hoa hồng hai bi ho hai bi ho tiếng ký hiệu vang dội trong đám người vang lên một cây đại lương lớn trong đám thợ thủ công dưới sự đồng tâm hiệp lực thuận lợi dựng lên xa xa doanh thừa phong lẳng lặng nhìn quanh nhìn những thợ thủ công này ra sức kiến tạo đỉnh v i ệ n mới trong lòng có cảm xúc ai đều là thánh trùy đại nhân kia không tốt không ngờ lại làm cho trong nhà lung tung lộn xộn âm thanh lịch ngậm nhẹ nhàng vang lên bên thai của doanh thừa phong mùi thơm của trinh nữ lm ờ kia bay và o mũi khiến doanh thừa phong bị một phen mê mẩn trong lòng hắc người ta nói chuyện với ngươi có nghe không thầm ngọc kỳ bất mãn hơn rỗi doanh thừa phong vội và ngật đầu cười nói nghe thấy rồi đương nhiên nghe thấy hắn cười h i ế p mắt nói cụ không mất đi mới sẽ không đến nếu nhà này bị đổ rồi chúng ta lại xây dựng một tòa mới ha ha ta muốn xây dựng một tòa còn tốt hơn cả trước đây khuôn mặt kiều diễm như hoa kia của thẩm ngọc kỳ lại đột ngột đảm đảm xuống nàng nhẹ giọng nói hóa ra cái mới tốt hơn cái cũ sao doanh thừa phong ngẩn ra nhìn nét mặt của nàng lập tức biết không được bình thường nhẹ vỗ chán một cái hắn nghiêm nét mặt nói vương ngọc ta nói là nhà về phần người thì hắn dừng lại phỏng đoán thẩm ngọc kỳ tuy quay đầu nhưng hai lỗ thai nhỏ nhắn xinh xắn của nàng lại đã đứng thẳng cao cao doanh thừa phong trong lòng thầm cười trên mặt lại nghiêm túc nói người thì đương nhiên là cũng phải tốt hơn mới rồi thẩm ngọc kỳ quay đầu bất ngờ mừng vui nói thật sao đương nhiên là thật doanh thừa phong thể thốt sắt xo nói nếu không ta sẽ chứng minh cho nàng thấy thẩm ngọc kỳ sửng sốt nói chứng minh thế nào doanh thừa phong làm mặt lơ bước lên hai bước g a n g rộng hai cánh tay đột nhiên ôm lấy nàng nói đương nhiên là chứng minh như thế này thẩm ngọc kỳ bị h ắ n ôm không khỏi cả người như nhôn ra muốn tránh thoát ra ngoài lại có chút liên tiếp nhưng mà chính vào lúc này lại nghe thấy một â m thanh sâu kín văng lên chủ nhân hai mắt của thẩm ngọc kỳ đột nhiên tỉnh táo trở lại trong cơ thể nàng cũng không biết khí lực từ đâu tới h a i tay ố n é o lập tức từ trong lòng doanh thừa phong thoát ra hai chân bước ra giống như một con mai con sợ hãi trong nháy mắt bỏ chạy không dấu vết doanh thừa phong xanh mặt quay đầu lại lập tức nhìn thấy hình bóng xinh đẹp sôi nổi của hoa hồng đen người doanh thừa phong nắm chặt hai tay nếu như đối phương là một nam tử một quyền này của hắn e là đã sớm đánh ra rồi vẻ mặt hoa hồng đen tò mò nói chủ nhân tôi làm sao vậy nhìn bộ dạng b é bỏng tò mò của cô ta doanh t h ừ a phong tuy biết rõ đối phương mười phần là giả vờ giả vịt nhưng luồng tà hỏa trong lòng lại dần dần lắng xuống hư nhẹ một tiếng hắn nói ngươi đến tìm ta có chuyện gì cái miệng nhỏ nhắn i ĩ u ra hết sức quyến rũ của hoa hồng đen nói chủ nhân là ngài bảo ta đến gặp ngài chứ doanh thừa phong mật ra hắn thở ra một hơi nói được rồi hôm nay ta gọi ngươi đến là muốn hỏi ngươi một chuyện chủ nhân thỉnh giáo hoa hồng đen t h ẳ n g nhiên nói cô ta tựa hồ đã sớm có dự cảm về cuộc gặp mặt ngày hôm nay cho nên không hề có chút bất ngờ nào doanh thừa phong trầm giọng nói hoa hồng đen ta muốn biết ngươi rốt cuộc là ai hoa hồng đen nháy đôi mắt to xinh đẹp kinh ngạc nói ta là hoa hồng đen không phải ngài đã biết rồi sao ừ hoa hồng đen cũng không phải là người bình thường nếu không khi thánh trùy đại nhân nhìn thấy ngươi tại sao lại kiêng kỵ như thế hoa hồng đen khẽ mỉm cười nói chủ nhân đó là bởi vì trước khi thánh trùy đại nhân chưa thành linh là một hàng xóm của ta cho nên chúng ta quen biết nhau rất nhiều năm doanh thừa phong hơi nhăn mày nói nói như vậy là sao hoa hồng đen do dự một chút nói chủ nhân ngài cũng biết kế thừa của ái lệ ti điện hạ chính là một đạo linh thu chứ trong lòng doanh thừa phong đột nhiên động lên hắn kinh ngạc nói ngươi hay ngươi không phải là nhân tộc hoa hồng đen cười khổ một tiếng nói t ỷ nữ là tộc hồ tiên trước đây có điều d ầ u dếm cũng là bất đắc dĩ xin chủ nhân thứ lỗi doanh thừa phong chậm rãi gật đầu hắn chăm chú nhìn hoa hồng đen nói linh thu biến hóa nhất định phải tu luyện để có tước vị ngươi che giấu đi thực lực đúng không vâng hoa hồng đen không giàu dếm nữa bởi vì cô biết sau khi nhìn thấy thánh t r ù y khí linh dù cho cô ta muốn giấu đi chăng nữa cũng tuyệt đối không có khả năng tu vi của tỷ nữ đã đạt đến cảnh đại công tức đỉnh cao kể cả hồng kiệt kia chẳng qua cũng tương đương với ta thôi khi nói ra câu nói này trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ta lóe lên một tia ngạo nhiên k h o e miệng của doanh thừa phong hơi nhét lên nói đại công tức đường đường đỉnh cao không ngờ lại đến chỗ của ta là một tiểu tỷ nữ vô danh ha ha đúng là vinh hạnh của tại hạn hoa hồng, hồng đen buông thong ánh mắt xuống nói chủ nhân thứ l ỗ i đây là tỷ nữ p h ụ mệnh của ái lệ ti điện hạ đến cô ta chậm dai nói điện hạ và ngài gặp nhau đã lâu hết sức coi trọng tương lai của ngài cho nên bà ấy mới đưa tỷ nữ đến bên cạnh ngài doanh thừa phong không kìm nổi cười thản nhiên nói hoa hồng đen bây giờ thân phận của ngươi đã tiết lộ tại hạ cũng không dám để một vị cường nhân đại công tức ở bên cạnh hầu hạ nữa hai mắt hắn l ó e lên nói hay là ngươi hãy quay về bên cạnh ái lệ ti điện h ạ đi tuy nói hoa hồng đen cũng không gây ra phiền phức gì cho hắn nhưng bất cứ ai cũng đều không muốn ở bên cạnh mình có một vị cao thủ hùng mạnh như vậy mà chủ yếu là vị cao thủ này không thể thành thật với mình sắc mặt hoa hồng đen biến hóa cô ta bung thóng ánh mắt c h ậ m dãi nói chủ nhân t ỷ nữ lúc m ớ i đến trong lòng c ò n bất mãn nhưng bây giờ cô ta ngẩng đầu lên dũng cảm đón nhận ánh mắt của doanh thừa phong cất cao giọng nói t ỷ nữ đã hiểu ý của điện hạ ngài là một cường nhân sở hữu tiền đồ vô hạn t ỷ nữ nguyện trung thành đi theo bên cạnh ngài doanh t h ừ a phong l á n h đạo nói ngươi khẳng định vâng hoa hồng đen không do dự nói kim cương vương ba vương thực lực của hai vị thánh thú này bí hiểm khó lường đặc biệt là kim cương vương tuy bây giờ y chỉ ở cảnh giới t ấ c vị nhưng ta tin tiền đồ của y sau này không thể giới hạn được nếu ngay cả cường nhân thánh thú như vậy cũng nguyện đi theo bên cạnh ngài t ỷ nữ tự nhiên cũng bằng lòng doanh thừa phong sửng sốt trong lòng của hắn có chút cảm giác dở khóc dở cười hóa ra mượn tên tuổi của kim cương vương cũng có thể làm cho một số người ngưỡng mộ tuy nhiên tâm niệm của hắn v ừ a c h u y ể n sắc mặt trầm xuống nói ngươi nhìn ra hoa hồng đen c h ầ m rãi gật đầu nói t ỷ nữ dù sao cũng là một trong những thánh thú có thể nhìn ra lai lịch của kim cương vương cũng không kỳ lạ ánh mắt doanh thừa phong thâm thúy nhìn cô ta sau một hồi c h ầ m rãi nói thực lực của ngươi cường đại như thế khả năng nhãn lực cũng khá tốt tại hạ thật sự không rõ ái lệ ti điện hạ sao lại đưa ngươi ra ngoài trên mặt của hoa hồng đen hiện lên một tia chua sót cô ta chậm dai nói chủ nhân có lẽ qua vài năm nữa ngài sẽ hiểu rõ ánh mắt của cô ta không một chút chùn bước nhìn doanh thừa phong lại nói tí nữ nguyện lấy danh nghĩa của bổn t ộ c thể ái lệ ti điện hạ tuyệt đối không có ác ý doanh thừa phong cười ha hả nói ngươi không cần giải thích ta tin điện hạ sẽ không có ác ý chỉ có điều dù cho hắn có thông minh thế nào trước sau cũng không thể đoán được nguyên cớ trong đó nếu như giới trướng của mình có nhân tài như vậy hắn trăm phương ngàn kế giữ lại còn không kịp sao lại đẩy cô ta đi tặng cho người khác hơn nữa còn làm một tỷ nữ thân phận thấp h è n hoa hồng quỷ lại lần nữa bung thong ánh mắt xuống nói đa tạ sự tín nhiệm của chủ nhân không biết chủ nhân còn muốn hỏi nữa không doanh t h ừ a phong trần trừ một chút nói không ngươi lùi đi hoa hồng quỷ đáp lại một tiếng nhưng lại vẫn chưa rời đi mà lén lút ngẩng chắn lên dùng ánh mắt xấu hổ liếc nhìn hắn trong lòng doanh thừa phong hồi hộp hắn trầm giọng nói còn có chuyện gì sắc mặt hoa hồng quỷ ừng đỏ xấu hổ nói chủ nhân t ỷ nữ đến nay vẫn là tấm thân chính nữ doanh thừa phong nháy hai mắt nghi ngờ vạn phần nói ngươi là tấm thân chính nữ thì có liên quan gì đến ta hoa hồng quỷ hơi s ừ n g sốt cô ta dù cho mặt có dày thêm nữa cũng không chịu được sự chế dễu của câu nói này hung hăng đập chân hoa hồng quỷ nghiến răng nghiến lợi mà nói vâng không liên quan tín nữ cáo tử dứt lời cô ta xoay người đi dùng tốc độ nhanh hơn thẩm ngọc kỳ biến mất ra khỏi tầm mắt của doanh thừa phong nhìn hoa hồng quỷ rời đi doanh thừa phong mới thở phào một hơi nhẹ nhõm vị thánh thu thân thiên hồ này biến hóa quả nhiên có sức hấp dẫn lớn cho dù là hắn ở khoảnh khắc vừa rồi cũng có chút không kiềm lòng được doanh thừa phong tin một chuyện đó chính là trên thế giới này khi đối mặt với hoa hồng quỷ như thế nam tử còn có thể không động lòng e là đếm trên đầu ngón tay cũng chẳng có mấy người hơn nữa sức hấp dẫn của hoa hồng đen là nam nữ thông sát thẩm ngọc kỳ hứa phu nhân và trương o ánh ánh đều bị cô ta mê hoặc thần hồn điên đạo hoàn toàn chân thành xưng hô với nhau là tỉ muội tuy nhiên trong lòng doanh thừa phong từ đầu đến cuối đều có một phần cảnh giác cho nên mắt thấy không ổn lập tức phải nói khiến cô ta xấu hổ bỏ đi lắc lắc đầu doanh thừa phong kiềm chế tâm thần hắn quay đầu nhìn về phương xa quan minh thánh giao chiếm giữ đất đai cực kỳ rộng lớn từ ngọn núi liên miên chập trùng trên mỗi ngọn núi đều có thánh điện c h ấ n thủ ở đây cất giấu bao nhiêu bí mật ít người biết hắn thậm chí còn không thể đoán ra dụng ý thật sự trong hành động này của ái lệ ti điện hạ mà trước khi chưa biết chắc hắn sẽ không manh động thở dài một tiếng doanh thừa phong đột nhiên hét vương kiệt có một thanh âm sang sảng từ xa vang lên đồng thời nhanh chóng tới trước mặt doanh thừa phong doanh thừa phong cười ha h a nói tài liệu mà thánh điện chuẩn bị cho ta đã mang đến rồi ha ha vương kiệt ngươi có muốn để thánh binh trong tay nâng cao lên một bước không vương kiệt hai mắt sáng ngời y cười văng nói đại sư tất cả mặc cho ngài làm chủ được chúng ta đi ưu quang thông đạo đi doanh thửa phong vỗ vỗ trên người nói ta hy vọng khi thánh binh thăng tiến ngươi cũng có thể vì vậy mà đột phá ở trong một hoàn cảnh lớn như quang minh thánh giáo chỉ có duy nhất cường nhân cấp vương mới có thể thật sự có chỗ đứng vương kiệt gật đầu thật mạnh tuy hắn không nói gì nhưng cái nhấp ngôi đã biểu quyết lộ ra của sự sự tâm thật dần dần h ắ ngoài các nhân vật đứng đầu cấp thánh giáo đại sư những người còn lại đều không có tư cách tiến vào đương nhiên nếu như có được lời mời của đại sư tự nhiên có thể tiến vào trong đó rồi ngoài cửa vương kiệt than nhẹ một tiếng nói tại hạ đóng giữ ở thông đạo lưu quang mấy chục năm đây là lần đầu tiên được đại sư mời vào ai đ ã tạ đại sư doanh thừa phong khẽ mỉm cười nói chúng đã là người một nhà vương h u n h hà tất phải k h á c h khí trong lòng hắn thầm đ ủ với thân phận và thực lực của ngươi nếu như không trở thành người tùy tùng của ta vậy ta cũng quả quyết không mời ngươi vào không gian lưu quang đâu vương kiệt bước vào một bước lập tức tới một không gian khác nhưng mà sau khi ánh mắt của y đảo qua một vòng mỹ mắt lại kịch liệt rung động vài cái ánh mắt đều dại ra trong ngáy mắt tuy y không được đại sư mời nhưng nếu đã phụ trách thủ vệ nơi này vậy khi đại sư rời khỏi tự nhiên có tư cách tiến vào không gian điều tra có thể nói ngoài một số ít không gian dành riêng cho mấy vị đại sư nào đó ra trong các không gian khác đều có dấu tích của y tuy nói không gian trước mắt đã là không gian dành riêng cho doanh t h ử a phong đại sư nhưng mấy tháng trước ở đây lại vẫn là khu vực mà y quản lý trong ấn tượng của y trong không gian này đã bị cải tạo phong cảnh cho hợp với lòng người xa hoa tráng lệ rồi nhưng lúc này phóng mắt nhìn chỉ là một mảnh hoàng thổ ngày xưa dòng sông nhỏ nước chảy hòn non bộ để nghỉ chân đều đã hóa thành hư h ả o rồi doanh t h ừ a phong tự nhiên hiểu được nguyên nhân trong đó hắn cười một tiếng có vẻ gượng gạo nói vương huynh lần trước khi tiểu đệ rèn thanh khí vô ý gây ra thiên k ỵ lực hơn nữa lực lượng đó không nhỏ cho nên vương kiệt lập tức giật mình y nghĩ ngay đến hiện tượng dị thường mà kiểm tra đo lường không gian đã phát sinh ra mấy tháng trước nhìn mặt đất xung quanh hoang vắng y thấp giọng nói đại sư đây rốt cuộc là thánh khí gì lại có uy năng hùng mạnh như thế doanh thừa phong nghĩ một chút nói tài liệu của kiện thánh khí này có chút đặc thù cho nên tuy vừa mới sinh ra nhưng uy năng của nó đã không kém thiên kỵ thánh khí tam chuyển chân rồi h á n tiện tay đóng cửa lại lại nói đó là thánh binh tùy thân của kim cương vương ngươi sau này có cơ hội nhìn thấy một trận hâm một trong lòng ngông kiệt y trở thành cường nhân đại công tức ẩu đả trên chiến trường nhiều năm đổi lấy một kiện thiên kỵ thánh khí làm binh khí đã coi đó là máu thịt của mình nhưng nhìn thấy doanh thừa phong người ta thứ vừa mới rèn ra đã ở cấp bấc thiên kỵ thánh khí tam c h u y ể n chân đúng là người so với người tức chết được lúc này y đối với sự phán đoán ban đầu của bản thân trở thành người tùy tùng của doanh đại sư rốt cục có một tia may mắn nếu như không phải vì duyên cớ này doanh đại sư cũng không thể tạo ra trang bị cho mình thân hình doanh thừa phong lay động cực nhanh tiến về phía trước vuông kiệt tự nhiên sẽ không mở miệng hỏi nhiều y theo s á t doanh thừa phong mà đi bất luận là tốc độc của hắn nhanh thế nào cũng đều dễ dàng đổi kịp doanh thừa phong dừng lại ở khu trung tâm hắn ngẩng đầu nhìn lên trời trong miệng lẩm bẩm vài câu nhỏ tiếng sau đó lấy đan lô khí linh ra cổ tay xoay tròn nắp lập tức mở ra xoay người hắn nói hãy bỏ thánh binh của ngươi vào đi vâng kiệt đáp lại một tiếng y lấy thánh binh tùy thân ra cẩn thận nâng lên đặt vào trong miệng lò luyện đan thanh t r ư ờ n g kiếp này tuy nhỏ hẹp nhưng không hề ngắn chút nào thậm chí so với lò luyện đan còn dài hơn một chút nhưng vào khoảng khắc trường kiếm được đưa vào miệng lò luyện đan lại không ngừng hạ xuống thậm chí hoàn toàn tiến vào sắc mặt của vâng kiệt khẽ biến ý kinh ngạc hô lên không gian thanh khí doanh thừa phong cười ha hả nói chỉ là một cái lò luyện đan mà thôi có thanh khí gì đâu vương kiệt cười khổ một tiếng nói đại sư ngài cũng biết có bao nhiêu rèn đại sư hoặc luyện đan đại sư mưu cầu một kiện bảo vật như thế này không ai vật này còn hay là đừng dễ dàng để người khác biết thì hơn doanh t h ừ a phong hơi giật mình nói vương huynh bây giờ ta đã là rèn đại sư hẳn là sẽ không có ai cướp vật này của ta đâu vương kiệt trầm giọng nói ngoài ánh sáng đương nhiên không có ai dám cướp đoạt nhưng đòn trước mặt dễ tránh đòn sau l ư n g k h ó phòng doanh thừa phong n g â m nghĩ một chút gật đầu nói đa t ạ vương kiệt đã trở thành người tùy tùng của hắn tự nhiên sẽ vì hắn mà lo nghĩ mọi điều lui về sau một bước doanh thừa phong nói vương minh cái này ta phải trộn lẫn vào tài liệu để cho thánh khí của ngươi thăng tiến đẳng cấp nhưng đợt lát nữa thiên lôi đến rồi có lẽ phải dựa vào các ngươi chống đỡ rồi vương kiệt ướt n g ư ợ c lên ngạo nghễ nói đại sư yên tâm thiên kỵ lực hay giao cho chúng ta chúng ta trong lời y nói ra tự nhiên là y và thánh khí trường kiếm liên thủ chỉ có sự tổ hợp duy nhất như thế mới có thể phát huy uy năng hùng mạnh nhất của thánh khí doanh thừa phong gật đầu một cát từ trong lòng lấy ra một ít tài liệu lần lượt cho vào trong lò luyện đan mà phía dưới lò luyện đan lại tự động dâng lên một ngọn lửa màu xanh nhạt rất nhỏ ban tổng quản làm việc vẫn là tương đối đáng tin cậy trong thời gian chỉ có mấy ngày đã chuẩn bị tài liệu mà doanh thừa phong khai ra đầy đủ hết rồi phải biết rằng tài liệu mà lần này doanh thừa phong cần cũng không phải là thứ hàng bình thường trong đó có rất có một số vật cực kỳ quý hiếm ban đầu lúc hắn cầm ngọc thạch ra kỳ thực cũng có tâm lý chẳng đáng quan tâm nếu như bàn tổng quản có thể tập hợp đầy đủ tự nhiên sẽ không thể tốt hơn nữa rồi nếu như lực của gã không đủ doanh thừa phong sẽ tự ra tay sử dụng thánh khí rèn được và phần đông các kỵ sĩ vương trao đổi những kỵ sĩ vương này từng người từng người nội tình thâm hậu không tin là trên người bọn họ không có vật mà mình cần thiết tuy nhiên sau đó hắn mới biết rõ linh khí và thánh khí mà mình rèn ra đều hiến tặng cho thánh giáo cho nên đổi lấy lượng tích phân lớn mà sử dụng số tích phân này lại có thể mua một ít tài liệu quý hiếu nhất định phải lấy vật đổi vật mới có thể đổi lại đây là một loại chế độ khuyến khích mà thánh giáo dành cho đối với sự cống hiến cho thánh giáo càng lớn đặc quyền được hưởng thụ lại càng lớn chính vì trong tay doanh thừa phong có nhiều tích phân cho nên mới có thể tập hợp đủ số tài liệu này lúc này trong lò luyện đan dần dần trở nên nóng một số tài liệu mà doanh thừa phong cho vào t r ư ớ c đã dập nát thành mạng đồng thời từ từ nhập vào trong trường kiếm khí linh trong kiếm cũng không kháng cự lực từ bên ngoài vào bởi vì nó biết đây là cơ hội mà chủ nhân và nó khó mà có được nếu như bỏ lỡ lần này vậy thì có muốn thăng tiến hơn nữa sợ là ngàn vạn khó khăn rồi mắt nhìn thấy những bột phấn này đều đều trải rộng trên thân trường kiếm doanh thừa phong hài lòng gật đầu một cái sau đó hắn cẩn thận lấy ra một kiện đ ồ đây là một viên tinh thạch đóng ánh trong suốt chỗ trung tâm khối tinh thạch này phong ấn một mảnh khoáng thạch nhỏ nhỏ như móng tay vương kiệt bàng quan ngần ra trên khuôn mặt có c h ú t động tuy y không phải là rèn đại sư nhưng từng lại từng trải cho nên liếc mắt một cái đã nhìn ra vật này chính là đá nhuệ kim cực kỳ quý báu lực lượng kim hệ coi trọng chính là một chữ nhuệ vật này có thể được gọi là đá nhuệ kim là đã nói rõ giá trị của nó bao nhiêu mắt thấy doanh thừa phong nhẹ nhàng đem vật này bỏ vào trong lò luận đan trong lòng ông kiệt là một trận nhảy lên kịch liệt kỳ thực trong những vật phẩm mà doanh thừa phong liệt kê một tia đá nhuệ kim này tuy cực nhỏ nhưng lại là vật có giá trị to nhất trong tất cả các vật phẩm hắn sử dụng toàn bộ ba nghìn tích phân mới đổi được một chút thế này giá cả này thậm chí đã đạt đến trình độ khoảng bằng một phần ba của thiên kỵ thanh khí doanh thừa phong đem vật này dùng trên trường kiếm của hướng kiệt đủ thấy hắn coi trọng ông kiệt như thế nào đương nhiên hành động này của hắn cũng thắng được thiện cảm và lòng trung thành của hướng kiệt tinh thạch một khi tiến vào trong lò luyện đan lập tức hòa tan ra tuy nhiên mảnh khoáng thạch lớn nhỏ như móng tay lại có vẻ cứng rắn rất nhiều cho dù là dưới sự đốt cháy do hai kẻ doanh thừa phong và đan lô khí linh liên thủ nó cũng kiên trì được một thời gian rất dài tuy nhiên vật chất cuối cùng vẫn là vật chết sau khi đốt cháy trong thời gian dài nó vẫn hòa hợp vào nước thép một chút nước thép nho nhỏ này vừa mới tới lên trên thân thanh trường kiếm nhỏ hẹp lập tức gây ra một trận rung động bản năng của trường kiếm khí linh cảm thấy một sự có lợi rất lớn nó khống chế trường kiếm l i ề u mạng hấp thu đem dòng nước thép nho nhỏ này hút không còn một dọn nhưng mà số thước thép này một khi tiến vào trường kiếm lập tức thẩm thấu lực lượng hùng mạnh đó sôi trào có thuộc tính hủy diệt hết thảy dường như ngay cả khí linh bên trong kiếm cũng đều bị nó phá hủy khí linh lập tức điều động năng lượng đối kháng tự thân nó biết nhất định phải hấp thu luồng lực lượng này đồng thời hóa thành hữu dụng mới có thể nâng cao một bước ngoài lo luyện đan Doanh thừa phong hít một hơi sâu, hắn giơ tay một chút, linh bút xuất hiện trong lò luyện đan, bắt đầu lưu lại linh văn nho nhỏ trên trường kiếm. đồng thời, hai tay doanh thừa phong cũng bắt đầu múa may, trong một loạt động tác này, không ngờ lã lộ ra một tia trí lý huyền ảo. vương kiệt ngay từ đầu còn lo lắng nhìn l ò luyện đan, nhưng khi hai tay doanh thừa phong bắt đầu múa may, ánh mắt của y giống như khối sắt đụng phải n ằ m trơm, không thể rời ra được nữa. Mơ hồ, y cảm thấy trong thủ thế của doanh thừa phong ẩn chứa một loại lực lượng khó có thể hình dung nếu như y có thể hiểu ra vậy thì đường thăng tiến sẽ là một mảnh bằng thẳng hai mắt của y trở lên dường như thấy được một cánh cửa lớn ở trước mắt đang từ từ mở ra trong lò luyện đan trường kiếm khí linh đột nhiên run dày một trận nó kinh ngạc phát hiện từ bên ngoài quần quận không dứt trào vào một loại lực lượng cùng thuộc tính luồng lực lượng này có thể vì nó mà sử dụng không những có thể chống cự được luồng lực hủy diệt kia hơn nữa còn có thể đem lực lượng đó dung nhập vào mình sau suốt một canh giờ doanh thửa phong đột nhiên quát nhẹ một tiếng hai tay hắn ôm quyền giả thuyết hướng về phía trước vùng ra đánh ẩm nhẹ nhàng quyền này tuy trong không trung nhưng đối với trường kiếm bên trong lò luyện đan lại là một trận rung động quyền này phảng phất như đánh ở một điểm nút đặc thù đánh tan hoàn toàn lực đến từ nước thép kia vì thế trường kiếm khí linh bắt đầu yên tâm hấp thu năng lượng trong đó lại qua một khắc trường kiếm bên trong lò luyện đan đã đánh tan toàn bộ năng lượng hầu như không còn gì ngoài mặt nó bắt đầu sáng sửa lên mà tùy theo sự biến hóa của trường kiếm trong thế giới nhỏ này lại trở nên yên ổn một tầng mây dày đặc bắt đầu ngưng tụ trên đỉnh đầu đám người doanh thừa phong vương kiệt không dễ dàng gì thu liễm tinh thần y ngẩng đầu nhìn lên trời muôn vàn suy nghĩ trong đầu thay đổi không ngờ lại đều là thủ thế quỷ dị của doanh thừa phong vừa nãy đột nhiên y cười dài một tiếng thân thể bay lên không một quyền đánh ra thật xa chương tám trăm ba mươi thiên lôi tái hiện、Ấm. đòn tấn công toàn lực của cường nhân cấp đại công tước đã đã gây ra sự tổn hại cực lớn tầng mây sấm xét trên bầu trời kia còn chưa ngưng tụ chỉ hiện ra hình dáng ban đầu mà thôi cho nên năng lực này tương đương hữu hạn sau đòn tấn công kiệt lực của hương kiệt lập xuyên qua tầng mây kia một cái lô lớn một ánh hào quang ảm đạm từ trong miệng động b ắ n ra không chỉ có một bắn đúng vào trên lò luyện đan như thể là cảm nhận được tâm tình của chủ nhân thanh kiếm nhỏ hẹp bên trong lò luyện đan kia run r à y máy liệt phát ra âm thanh vù vù rất nhỏ hô ứng lẫn nhau với ô kiệt hơn nữa bản thân trường kiếm sinh ra một loại kích động bay lên trên dường như bức thiết muốn hội hợp cùng chủ nhân doanh thừa phong xem thường trong lòng thầm mắng tên ô kiệt này bình thường thấy rất đáng tin cậy sao mà lúc này lại phát điên thế này dù cho là bá vương và kim cương vương khi đối mặt với thiên lôi vang động cũng đợi thiên lôi ngưng tụ thành hình mới bắt đầu n g h ê n chiến hoặc phản kích mà ô kiệt sau khi cảm n ộ không ngờ lại chủ động ra tay khi tầng mây còn chưa ngưng tụ lần này xem ra tuy uy phong l ấ m l ấ m ngay cả tầng mây thiên không cũng đánh xuyên qua một cái lô lớn nhưng doanh thừa phong lại biết lần này y kỳ thực là mưu lợi nếu như thiên lôi đã ngưng tụ vậy độ dày của tầng thiên lôi còn xa mới sánh bằng lúc này ngay cả khi so sánh với cường nhân cấp vương chân chính cũng chưa chắc nhất định có thể đánh vỡ tầng mây dẫu sao không phải ai cũng đều có thân phận là con cưng của trời đất dưới sự oanh kích của thiên lôi lợi lộc mà kim cương vương chiến được thực sự là quá lớn Vông kiệt có thể đục thủng tầng Kiệt thể có đục chưa ẩm ẩm trên bầu trời tầng mây phất phới tản mạng kia nhanh trong lấp đầy rất nhanh đã lấp kín cửa động to lớn kia lại nếu không như thế thiên lôi mà ù ủ, ủ đến uy áp khổng lồ từ trên trời nghiền ép xuống khiêu khích vua ông kiệt làm như vậy quả thực chính là sự khiêu khích mạnh liệt nhất tự nhiên như vậy thì sẽ gây ra sự chấn áp của uy lực thiên địa nhưng mà vuông kiệt lúc này đã rơi vào một loại cảnh giới tương đối kỳ diệu bản thân y trong cảnh giới đại công tức đỉnh cao ngưng lại mấy chục năm mỗi lần đều phải vắt vóc suy nghĩ làm như thế nào để thoát khỏi cảnh giới này đối với y mà nói đã đứng ở lối vào của cường nhân cấp vương rồi chỉ đợi tiến một bước vào cửa thôi vừa mới sau khi nhìn thấy thủ thế thần kỳ của doanh thừa phong trong lòng y lập tức có chút cảm ứng khi doanh thừa phong múa may thủ thế vô tình có một loại thiên địa t r í lý nào đó khi loại đạo lý này bị một số cường nhân vô tình nhìn thấy sự trợ giúp của họ to lớn thật sự khó có thể tưởng tượng những thủ thế này giống như cánh tay đẩy cánh cửa lớn ra khiến ông kiệt nhìn thấy cảnh giới mà cường nhân thuộc loại cấp vương mới có thể sở hữu cho nên khi doanh thừa phong thu tay lại ý lập tức nổ ra đây là sự bùng phát tích lũy mấy chục năm phun ra mãnh liệt như suối phun bất kỳ ai cũng đều không thể ngăn cản ngừng đầu lên đầu trong ờ cười i kiệt tiếng lại vông Vy lên quyền. Lực của một quyền này, càng hùng mạnh hơn nãy, nám khổng lồ đó ngưng tụ thành một một tụ một t lực lúc lồ chém của hô hố, ạ đấm ra đó ả h h u n hăng sông vào trong tầng r o n g t mây Nhưng, khiến hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, quyền ảnh lần này càng hùng mạnh hơn nữa cũng không thấy thể cảm là, đó ụ n thủng tầng mây trên、đầu. Trong g tầng đầu. mây mây đ dường như có một loại lực lượng thần bí nào đó h u n g mạnh xông vào trong nháy mắt bị lực lượng trong tầng mây hóa giải thành hư vô ẩm phảng phất như lắc lại một k i a chớp thô bạo trong không trung đột nhiên ngưng tụ đồng thời đánh xuống đầu v ư ơ n g kiệt những tầng mây này vốn dĩ là vì cảm cảm ứng đẳng cấp của trường kiếm thăng tiến mà vội vàng ngưng tụ nhưng sau khi trải qua oanh kích của v ư ơ n g kiệt ngược lại đem mục tiêu đầu tiên tập trung lên người của y ỉ cho nên đạo thiên lôi thứ nhất này cũng không b ổ về phía lò luyện đan mà b ổ về phía v ư ơ n g kiệt lúc này đang ngạo nghệ đứng trong thiên địa v ư ơ n g kiệt ngẩng đầu nhìn trời y không chớp mắt nhìn thiên lôi kia sắp tới gần hai tay y dơ cao từng luồng khí tức khổng lồ từ trên người y phong ra doanh t h ừ a phong ở phía sau l ặ n g lặng cảm ứng hắn biết lúc này là thời điểm quan trọng nhất đối với vương kiệt nếu như y sở hữu đủ tiềm lực như vậy lúc này có thể trong nháy mắt phóng xuất ra lực lượng tích lũy trong nhiều năm giúp y trở thành cường nhân cấp vương nhưng nếu như lần này thất bại y có muốn tấn công cảnh giới cấp vương đi chăng nữa thì không phải là trong thời gian ngắn có cơ hội và năng lực này cho nên tuy trường kiếm bên trong lò luyện đan phát ra âm thanh vụ vụ khổng lồ mà d ũ mãnh dường như muốn cắn xé toàn bộ không gian nhưng doanh thửa phong vẫn cứng rắn áp chế trường kiếm không phóng thích nó ra cũng may thanh trường kiếm khí linh này cũng coi như biết điều tuy lo lắng và phần nhưng vẫn không đến nỗi phá lò mà ra có điều đan lô khí linh lại hóa thành xương mủ ngưng ra hình thể trên mặt hiện ra đầy mồ hôi trong miệng lẩm bẩm sau này không tiếp những việc như thế này nữa lai lịch của đan lô khí linh tuy thần bí khó lường dường như sở hữu bí mật khổng lồ nhưng bản thể lò luyện đan lại không phải không thể phá vỡ nếu như thanh trường kiếm này thật sự liều lĩnh phá lò mà ra như vậy bản thể của nó rất có khả năng bị thương tổn cực lớn hơi thở trên người ông kiệt càng ngày càng mạnh từ một chút xíu cho đến rời núi lấp biển hình thành một luồng khí thế ngút trời đột nhiên hướng về phía thiên lôi n g n h đón tại thời khắc này y không hề sợ h ã i chút nào ngẩng đầu nhìn trực diện thiên lôi y giống như một đấu sĩ không sợ hãi đón nhận lực lượng đáng sợ nhất trên thế giới ẩm thiên lôi v a n h đỉnh v a n h kích thật mạnh trên người y ỉa l u ồ n uy năng của thiên lôi hùng mạnh đã vượt qua cực hạn mà một cường nhân đại công tức có thể chịu đựng kể cả vương kiệt là nhân vật đứng ở đỉnh cao nhất của cấp vị này cũng khó có thể chịu đựng được sự v a n h kích sắc bén như thế đây là uy lực thiên địa hơn nữa còn ẩn chứa một đòn tấn công phẫn nộ sau khi bị khiêu khích ba vương kiệt bị đòn tấn công này hung hăng đánh tới trên mặt đất hơi thở cuồng bạo kia trên người y dường như cũng trở nên mỏng manh mỹ mắt doanh thừa phong hơi hơi giật mình trong lòng hắn có chút kinh ngạc dựa theo tính toán của trí linh vua ông kiệt sau khi chịu được một đòn tấn công này khả năng đột phát cực h ạ n cực lớn thậm chí đạt đến hơn tám mươi phần trăm nhưng xem ra trước mắt tình huống của v ông kiệt dường như cực kỳ không ổn đến cả hơi thở sinh mệnh của y dường như cũng đang tan dạ ở bên trong m à y doanh thừa phong hơi nhăn trong lòng thầm nhủ hay là lần này mình thật sự nhìn lầm người trong lò luyện đan thanh trường kiếp khí linh nhỏ hẹp phát ra tiếng vù vù thảm thiết doanh thừa phong và đan lô khí linh cùng lúc có một loại cảm giác đó chính là nếu như lại muốn giam cầm nó như vậy nó sẽ bất cần mà cùng nhau phát động tiến công dù là liệu một trận cá chết lưới rách cũng không t i ế c gì than nhẹ một tiếng doanh thừa phong phẩy tay đan lô khí linh như được đại xá mở nắp lò luyện đan ra ngay tại khoảnh khắc nắp mở ra một luồng hào quang nhỏ dài đã bay ra tốc độ của hào quang này cực nhanh khi một đám hàn quang hiện ra giống như sẽ rách hết không gian sau đó trường kiếm bay tới trên người v ư ơ n g k i ệ t phóng thích ra một luồng khí tức d ũ n g mánh ẩm đạo thiên lôi thứ hai ầm ầm xuống có điều lần này thiên lôi lại đem mục tiêu tập trung vào chính chủ tuy không có người khống chế nhưng trường kiếm khí linh lại không sợ hãi chút nào trường kiếm hơi hơi nghiêng người léo ra mũi kiếm hàn quang mơ hồ hướng lên vụ tiếng xuyên thấu thảm thiết từ trên trường kiếm phóng ra sau khi thiên lôi khổng lồ kia bị một đạo quang kích không ngờ là đang yên lành bị bổ thành hai nửa đá nhuệ kim vẫn là một loại bảo vật sắc bén nhất trong trời đất một khi luyện loại bảo vật này tiến vào trong binh khí như vậy kiện binh khí này sẽ sở hữu thuộc tính sắc bén không gì sánh nổi bồ đại địa bồ nội hải bồ không trung đây có thể là thần binh siêu cấp đến cả cả không trung cũng có thể chém rách đương nhiên hiện giờ thanh trường kiếm này lại còn lâu mới có thể đạt tới loại trình độ này nếu như uy thế thiên lôi hùng mạnh gấp đôi nó sẽ khó có thể đem bổ đồi ra đan lô khí linh ở một bên bắt chéo chân lên cười ha hả nói vâng kiệt kia thật là ngu ngốc lần thứ nhất liền chọc g i ậ n thiên địa cho nên mới dẫn đến uy lực thiên địa ôm g i ậ n mà phát ra uy lực lớn đã vượt qua cực hạn mà y có thể chịu đựng ha ha gã cười như chế dễ ức hãy nhìn thanh trường kiếm kia đi bởi vì không làm ra hành động khiêu khích cho nên chịu đựng uy lực của thiên lôi ít hơn nhiều doanh t h ừ a phong chậm rãi gật đầu theo lý mà nói thiên lôi oanh đỉnh đều là lớp sóng sau cao hơn lớp sóng trước lôi sau tháng lôi trước nhưng đạo uy lực thiên lôi mà trường kiếm gặp phải lại rõ ràng kém hơn đạo thứ nhất khá nhiều bởi vậy có thể thấy được uy lực thiên địa này sau khi gặp phải sự khiêu khích của hướng kiệt căm hận y đến mức nào ẩm đạo thiên lôi thứ ba tiếp tục n ệ n xuống trường kiếm kia không hề yếu thế phát ra lực kích nhuệ kim đến tận cùng một lần nữa bổ ánh sáng thiên lôi làm hai nửa đạo thứ tư đạo thứ năm đạo thứ sáu khi đạo thiên lôi thứ sáu d o a n h kích xuống chỉ dựa vào uy lực trường kiếm đã có chút khó mà chịu đựng đan lô khí linh cười ha h a nói thanh t r ư ờ n g kiếm này bị chủ nhân của gã làm liên lụy rồi nếu không mấy đạo thiên lôi này cũng không có nhiều trở ngại hai mày doanh thừa phong nhân lại trong lòng vô số ý niệm chuyển động đan lô khí linh cúi thân thể xuống t h ấ p giọng cười ha h a nói ngươi định làm gì hay là nhân cơ hội này thu thanh kiếm này lại đi tuy kiếm này không có hàn băng khí linh đáng sợ nhưng nó dù sao vẫn là một thiên kỵ thánh khí nhị chuyển chân nếu như sau khi hàng phục dù cho lấy ra để tặng người khác cũng là một lựa chọn không tồi hai hàng lông mày doanh thừa phong dương lên hắn đột nhiên trầm giọng nói khí linh huynh ta và huynh đánh cuộc thấy thế nào cái gì kiếm này nhất định có thể chống đỡ được doanh thừa phong trầm dai nói đan lô khí linh mật ra nhìn trường kiếm lắc lắc hầu nghi nói người xác định đúng vậy ta xác định doanh thừa phong chắc như đ i n h đóng cột nói bởi vì gã đứng lên rồi ẩm đạo thiên lôi thứ bảy ầm ầm xuống trường kiếm tuy vẫn phóng thích ra khí nhuệ kim nhưng lần này lực nhuệ kim kia đã không đủ mạnh cũng không thể đánh tan thiên lôi nữa mắt thấy thiên lôi rơi thẳng xuống khoảnh khắc sắp nện lên trên kiếm một bàn tay đột ngột đưa ra giống như bàn thạch viễn cổ đứng vững ở nơi đây cầm chác trôi kiếm trôi kiếm lạnh lẽo kia trong nháy mắt liền trở nên nóng như lửa t r ư ơ n g tám trăm ba mươi mốt vương nhân kiên cường cho ta phá tiếng giống giận dữ giống như sét đánh nổ vang ầm ầm trong không trung chẳng biết lúc nào v ô n g kiệt bắt đầu vốn đã ngã trên mặt đất đến cả hơi thở sinh mệnh cũng bắt đầu tan rã lại đứng lên một bàn tay của y cầm chắc chua kiếm trên trường kiếm nhỏ hẹp kia lại bắn tung tóe ra một ánh hào quang màu trắng thành thạo đến cực hạ đây là sự ăn ý mà v ô n g kiệt và trường kiếm khí linh chung sống với nhau trăm năm như một ngày bồi dưỡng ra họ cùng lúc không hề giữ lại mà phóng thích ra uy năng hùng mạnh nhất lập tức kiếm quang vốn dị ảm đạm lại lần nữa tăng v ọ n đồng thời phóng lên cao mang một loại khí thế không thể ngăn cản hung hăng xuyên qua đạo thiên lôi này lực lượng nhuệ kim phóng ra ánh sáng rực rỡ vô hạn bất luận thiên lôi to lớn như thế nào nó cũng có thể bổ ra một lỗ thủng lớn a búi tóc của v ông kiệt đã bị thiên lôi đánh tan lúc này y tóc thai bù sù tay cầm trường kiếm đứng ngưỡng ự c tuy da rẻ của y còn có một chút chưa bị cháy đen nhưng hơi thở trên người y lại đã có thời khắc hùng mạnh nhất từ trước đến nay cường nhân cấp vương đây tuyệt đối là hơi của cường nhân thuộc loại cấp vương trên mặt doanh thừa phong rốt cuộc lóe lên một tia mỉm cười trí linh quả nhiên không hề tính toán sai tiềm năng và thực lực của b ồ n g kiệt quả nhiên khiến y bùng nổ thành công ở thời điểm cuối cùng trở thành một cường nhân cấp vương đứng ở cấp độ đỉnh cao của người tu luyện mà trong tay cường nhân cấp vương lại cầm thiên kỵ thánh khí nhị c h u y ể n chân chắc chắn có thể kích phát ra h uy năng của thánh khí một cách triệt đề hai kẻ này phối hợp đã không chỉ còn là hiệu quả một thêm một bằng hai nữa rồi Ẩm. lại là một đạo thiên lôi mơ hồ có thể thấy ngưng tụ trong tầng mây nó bay múa lá l ộ t ầm ầm hạ xuống phía dưới sắc mặt của doanh thừa phong ngưng trọng hán lớn tiếng quát vương kiệt đây là đạo thiên lôi cuối cùng hãy kiên trì chịu đựng trên khuôn mặt mà vương kiệt bị thiên lôi kia đánh thành tối đen toát ra một nụ cười tự tin y để lộ ra hai hàm răng trắng đ o ã n hô tô nói đại sư yên tâm vương môi nhất định không để ngài thất vọng dứt lời y ngồi xổm trung bình tấn xương kêu phần phật mỗi một khớp xương như phát ra tiếng rên rỉ đây là một loại công pháp đặc biệt uông kiệt lúc này thi triển ra cũng là dốc toàn lực bất chợt khí tức trên người y bị một loại lực lượng nào đó dục phát do đó tăng vọt lên chỉ trong nháy mắt như vậy khí tức hùng mạnh này đã đạt đến độ cao không thể tin nổi sắc mặt của doanh thừa phong hơi biến hắn cảm ứng được một cách rõ ràng độ mạnh của luồng khí tức này đã vượt qua đại đa số các cường nhân cấp vương mà hắn đã từng gặp nếu như thật sự người nào đó so sánh với y vậy thì cũng chỉ có duy nhất cường nhân cấp vương ở bậc đỉnh cao ái lệ ti điện hạ mới có thể mơ hồ ngăn chặn luồng khí tức này nhưng vương kiệt chỉ vẹn vẹn là một cường nhân cấp vương mới thăng tiến mà thôi từ trên người y ỉa sao có thể sở hữu uy năng đáng sợ như thế vũ trường kiếm trong tay vương kiệt cũng kịch liệt rung động dường như cùng với khí tức trên người vương kiệt sinh ra cộng hưởng càng nâng năng lượng của luồng lực lượng khủng bố này lên rất nhiều hai mắt doanh thừa phong hơi sáng hắn mơ hồ có chút hiểu ra bộ bí pháp này của vương kiệt hẳn là có liên quan đến thánh binh đặc thù của y y i cho nên sau khi lực lượng của hai kẻ kết hợp mới có thể sinh ra khí tức và uy năng đáng sợ như thế ẩm trên bầu trời đạo thiên lôi cuối cùng cuối cùng cũng đúng hạn hạ xuống đạo thiên lôi này cũng không phải rộng lớn lắm nhưng đặc biệt dày tia chớp đó vừa dày vừa nặng cực kỳ phảng phất như mười mấy tia chớp trồng chất vào nhau để bổ xuống nếu như chỉ có vẹn vẹn bản thân vương kiệt hoặc là chỉ dựa vào mình uy năng của bản thân trường kiếm như vậy dưới một đoàn tấn công này nhất định sẽ ẩm ẩm vỡ vụn hóa thành hư hảo nhưng khi v ông kiệt và trường kiếm kết hợp lại hai kẻ hỗ trợ lẫn nhau uy năng này lập tức có sự nâng cao không thể tin nổi đối diện với đạo thiên lôi cuối cùng này họ không có chút lùi bước nào sau khi dùng lực lượng tự thân áp bước đến cực hạn ông kiệt khé kêu một tiếng giơ kiếm lên đâm một kiếm này đều có chỗ khác với bất kỳ kiếm nào trước đó một kiếm này v ông kiệt đâm ra thong thả mà ngưng trọng phảng phất như ở trên mũi kiếm có treo một tòa núi nguy nga nhưng mà khi một kiếm này đâm ra trên thân kiếm lập tức phóng ra một khí sắc bén vô cùng những khí tức này ngưng tụ cùng một chỗ b ắ n nhanh lên phía trên như đạp gió d ẽ sóng thiên lôi đánh xuống khí nhuệ kim s u n g lên hai kẻ này giống như hỏa tinh và địa cầu xung đụng vào nhau một tia điện quang trong hư không loại ra toàn bộ không trung đều bao phủ trong một mảnh lưới điện nhưng lực nhuệ kim trên trường kiếm lại có thể c h ả m tuyệt hết thảy kể cả đây là lưới điện tràn ngập chân trời cũng đừng nghĩ ngăn trở được đường đi của nó lực nhuệ kim cao hơn một tầng cuối cùng phá tan sự phong tỏa của lưới điện xông lên trời xanh có mây đen dày đặc kia xuyên thấu một mảnh tầng mây dày đặc này đâm thủng chân trời thành một lỗ hổng trong suốt tuy rằng chỗ hổng cũng không lớn còn xa mới có thể so với lỗ thủng khổng lồ mà trường côn trong tay kim cương vương tạo thành nhưng lỗ hổng này lại chứng m i n h một sự việc đó chính là vương kiệt và trường kiếm khí linh hợp lực đã phá giải uy lực của một trận thiên địa này đây cũng không phải là lỗ thủng xuyên qua khi uy lực thiên địa còn chưa thành hình mà là dưới tình huống thiên lôi áp đỉnh cứng rắn r ế t ra một đường huyết mạch dưới uy năng khôn cùng đạt được một loại phương thức mà trời đất tán thành chỉ trong chốc lát sấm xét xung quanh bắt đầu suy yếu từng tầng điện quang nổ vang dần dần rút đi cuối cùng trở lại yên bình trên bầu trời lấy một cửa động bị xuyên thấu làm trung tâm tất cả tầng mây dần dần tiêu tan có điều một lát một lần nữa lộ ra một mảnh trời mờ mịt mảnh không chung của thế giới nhỏ này vốn dĩ là chiếu sáng nhân loại nhưng vì doanh thừa phong nhiều lần gây ra thiên địa c h i kỵ thiên lôi quần quận kia lần lượt oanh kích xuống không những phá hủy toàn bộ sinh vật trong tiểu thế giới mà còn khiến không chung này đều bị phủ kín bởi một tầng khói mù mỏng manh doanh thừa phong thu hồi ánh mắt khóe miệng mỉm cười đan lô khí linh lại lẩm bẩm nói không thể ngờ tên này lại đã hết cân khổ đến ngày sung sướng rồi khi bắt đầu v ông kiệt bị thiên lôi đánh sập khí tức của y nhiễu loạn đến cả khí tức sinh mệnh cũng dần dần giảm xuống và từ từ như không khi đó đan lô khí linh căn bản chưa từng nghĩ đến tên này còn có khả năng đứng lên đồng thời đột phá cực hạn thăng tiến cấp vương giúp thánh binh của mình vượt qua sự trừng phạt của thiên địa c h i kỵ dù là lúc này tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này nó vẫn có một chút cảm khái doanh thừa phong mỉm cười nói khí linh huynh thân thể của con người có lẽ không hùng mạnh như thánh thú nhưng ý chí tinh thần của con người lại kiên cường nhất đấy gã đã sớm nhìn ra khi uông kiệt té ngã tấn công lần này vốn dĩ sẽ thất bại nhưng khi đó phi kiếm cứu chủ không ngờ lại liều lĩnh đến phía trên uông kiệt vì y mà kháng lại từng đạo thiên lôi kỳ thực những thiên lôi này vốn dĩ là chạy trốn trường kiếm lúc đó những gì mà nó làm chẳng qua chỉ là thực hiện trách nhiệm của chính mình mà thôi nhưng uông kiệt ngã trên mặt đất sắp tán loạn tinh thần lại kích động vạn phần con người khi cảm xúc mãnh liệt thường sẽ b ộ c phát tiềm lực của mình làm nên một chuyện nhìn qua không thể tin nổi mà v ư ơ n g kiệt chính là như thế tiềm năng trong cơ thể trong nháy mắt bùng nổ tích lũy mấy chục năm đốt lên triệt đề khiến y đột phá thành công cực hạn từ đó thăng tiến cấp vương quá trình này kỳ thực tương đối nguy hiểm và trùng hợp dù là muốn phục chế một lần nữa cũng khó thành công nếu như không phải là thời gian người và kiếm trung đụng quá dài v ư ơ n g kiệt và khí linh gần như hai hợp thành một vậy thì kết quả lần này nhất định là thua lớn v ư ơ n g huynh chúc mừng doanh thửa phong xa xa ôm quyền thi lễ vẻ mặt mỉm cười nói nhưng g Kiệt t u sâu hồi ánh mắt, nhìn thật sâu vào thanh mắt, t y vào r ờ kiếm kiếm. không liệt tiến bài người đến cảm mánh mà mênh mông trong tay, từ thân kiếm. Sau đó, tiến lên trên nhận lượng lên Sau phía y lực bước, đó, về doanh thừa phong lại không hề do dự sử dụng hết vật đ á u đáng giá ba tích phân sau khi trải qua lễ rửa tội của thiên lôi vua ông kiệt cảm nhận sâu sắc sự hùng mạnh của kiện thiên kỵ thánh khí nhị c h u y ể n chân vật này trong tay dù là thiên lôi trên trời cũng có thể bổ ra lực nhuệ kim đạt đến bước nghe rợn cả người này tự nhiên khiến ý vui mừng như đ i ê n tuy nhiên hết thể ngọn nguồn đều là trên người doanh thừa phong nếu như không có đá nhuệ kim mà hắn cầm ra như vậy kiếm này tuyệt đối sẽ không sở hữu u y năng như vậy cho nên vào lúc này sự cảm kích của v ông kiệt đối với doanh thừa phong tuyệt đối là xuất phát từ đáy lòng doanh thừa phong cười ha hả nói vương minh đây chính là do bản thân ngươi cố gắng đạt được tiểu đệ chẳng qua chỉ xe chỉ luồn kim mà thôi biểu hiện của vương kiệt và trường kiếm khí linh trong thiên lôi khiến doanh thừa phong tương đối vừa lòng hoặc là nói cực kỳ đẹp mắt hắn tin đôi này tổ hợp lại tuyệt đối có thể ganh đua cao thấp với kỵ sĩ vương điện hạ bình thường nếu như lại để cho hắn gặp được ngô láo gia tử và tới tìm hắn gây phiền phức vương kiệt nhất định sẽ khiến ông ta chấn động đấy vâng n cần trong lòng hắn nhận định là được, còn lời nói trên miệng như vậy, một lần cũng Ánh doanh phong chuyển, xuống trên đan, hắn mỉm cười nói. Vông Huynh, g gật Kiệt khẽ lời rồi. tiếp rơi lưỡi cười một mắt thừa tục chỉ phía vậy, đầu, được, đủ của mỉm là lò vừa b tuy rằng hiện giờ y đã là một cường nhân cấp vương nhưng y với thân phận là tùy tùng của doanh thừa phong lại không có chút thay đổi nào hơn nữa bản thân y cũng không muốn thay đổi gì doanh thừa phong bước lên trước mấy bước cổ tay run lên một dòng huyết lãng lập tức đập vào mặt bá vương thương lại một lần nữa xuất hiện giữa không trung doanh thừa phong khẽ vuốt thân thương ánh mắt của hắn chuyên chú mà thâm tình một chút cũng không ở v ồ n g kiệt và thành trường kiếm của y đi ỉa bá vương lần này chưa chắc có thể thành công ngươi cần phải cân nhắc kỹ doanh thừa phong trầm dai nói vụ bá vương thương hơi run dày một chút phát ra âm thanh v ụ v ụ trong trẹo dường như đang trả lời lại hắn đặt bá vương thương vào trong lò luyện đan vật nhỏ này nhìn như không lớn nhưng bên trong đó có không gian khác cho nên nó dễ dàng để toàn bộ bá vương thương biến mất vào trong sau đó sau khi thoáng do dự một chút doanh thừa phong còn lấy ra hai bảo vật khác chương 832, long tinh thứ mà doanh thừa phong cầm trong tay chỉ là hai chiếc hộp hai chiếc hộp lớn nhỏ sấp xỉ nhau mà đồ vật đựng ở bên trong lại càng vô giá đá nhuệ kim tuy rằng quý báu nhưng nếu như so với vật trong hộp này thì lại là kiến gặp voi rồi nhẹ nhàng mở một chiếc hộp trong đó ra đây là một viên cầu màu đen nho nhỏ xung quanh viên cầu này quanh quần một tầng x ư ơ n g mù nhàn nhạt, nhạt những x ư ơ n g mù này lấy viên cầu làm trung tâm chậm rãi lan ra đá định vị đây là một viên đá định vị mà doanh thừa phong nắm giữ trong tay tuy nhiên trong tiểu thế giới kia cũng không phải là thế giới băng tuyết ngập trời mà là một tử địa ngập tràn khí hung ác nồng đầm ở nơi đó phảng phất như trải qua sự chết chóc vô tận vô số hài cốt tồn tại hùng mạnh lẳng lặng nằm trên mảnh đất hắc cám hoang vắng mà càng làm người ta hoảng sợ là ở khu vực trung tâm của thế giới đó không ngờ lại có một ao máu khổng lồ máu màu nâu đen chứa trong ao lực lượng tinh thần của doanh thừa phong thoáng thăm dò đi vào liền lập tức bị một luồng uy áp d ũ n g manh tới cực điểm áp bức để trở về doanh thừa phong ở trong ảo cảnh khôn cùng tổng cộng chiếm được ba mươi lăm viên đá định vị thêm một viên đầu tiên kia vừa vặn góp đủ ba mươi sáu viên k h ô nhưng g gian n mà ữ n định vị này thông nhau cũng không giống nhau, hàn nhân, mạnh n g gió đá cái cái vị h có bức có ý đao, c ũ có cái đặc cuộn cuộn. khói núi là lửa bùng nổ, khói đặc cuộn. Nhưng, trong tất cả đá định vị lúc này một viên được hắn cầm trên tay chắc chắn là một viên kỳ dị và hùng mạnh nhất tuy bên trong không gian này t ử khí châm lặng cũng không có hoàn cảnh tự nhiên ác liệt gì nhưng trong mảnh tử địa này lại ẩn chứa uy áp khủng bố khiến người ta khó có thể tưởng tượng được những hải cốt rơi trên mặt đất tuy không biết đã chết bao nhiêu năm nhưng đến cả tu vi của doanh thừa phong lúc này cũng không thể tới gần chúng nếu bọn người này vẫn còn sống trên đời doanh thừa phong thậm chí còn hoài nghi chúng chỉ dựa vào một ánh mắt là có thể lấy được mạng người ta rồi theo lý mà nói loại đá định vị khủng bố này căn bản không thể bị con người khống chế nhưng trời sinh văn vật tất có đạo tương sinh tương khắc bá vương thương từ khi sinh ra đến nay luôn luôn không đi đường tầm thường sự trưởng thành của nó luôn dựa vào chết chóc và biển máu là một sự tồn tại hoàn toàn như một sao hạ nếu như nói trên thế giới này thật sự có đá định vị nào hợp với bá vương thương như vậy vật khủng bố này chắc chắn là phù hợp nhất đương nhiên năng lực mà bá vương thương khí linh có được lúc này còn kém vật này q u á xa ngay cả thuộc tính gần cũng chưa chắc có thể điều khiển được cho nên doanh thừa phong còn chuẩn bị cho nó một bảo vật dũng manh khác cổ tay vừa lật một hộp khác mở ra ở bên trong này chứa được một hạt chân trâu trong sáng long ánh ngoài mặt hạt chân châu đó nước gợn nhộn nhạo vào thời khắc mở hộp ra một luồng uy nghiêm quang minh chính đại khó có thể hình dung được lập tức tràn ngập ở trong tiểu thế giới này lực lượng ẩn chứa trong hạt chân châu này không ngờ lại hùng mạnh và khoa trương như thế đến cả tiểu thế giới này dường như cũng rung nạp không nỗi vương kiệt ở một bên sớm đã trợn tròn hai mắt ngay lúc doanh thừa phong mở chiếc hộp đầu tiên ra y đã cảm thấy thân thể mơ hồ phát lạnh không hiểu sao toàn thân nổi da gà dường như bên trong hộp này là quái vật gì đáng sợ đến cực điểm khiến ý đột ngột sinh ra một loại cảm giác sợ hãi phải biết rằng vuông kiệt vừa thăng tiến lên cấp vương hơn nữa tay ý cầm trường kiếm lực bổ thiên lôi bất luận là tin tưởng hay là thực lực đều đạt đến thời khắc đỉnh cao nhất có thể coi là như thế lúc ý đang nhìn viên cầu này lại vẫn là có cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ chết loại cảm giác này đáng sợ khủng khiếp như thế phát hiện này khiến ý sinh ra kính sợ đối với doanh thừa phong nhưng khi doanh thừa phong mở chiếc hộp thứ hai ánh mắt của y lập tức bị ánh hào quang rực rỡ kia làm trói mắt đồng thời y cũng cảm ứng được luồng lực lượng chính diện khổng lồ kia tuy luồng lực lượng này khi tiếp cận viên cầu màu đen kia cũng sẽ tan giã mất dấu vết nhưng sự tồn tại của luồng lực lượng khổng lồ kia lại làm cho cảm thấy khiếp sợ chủ nhân của luồng lực lượng này tuyệt đối so với y hiện tại hùng mạnh hơn rất nhiều hơn nữa y cũng mơ hồ phát hiện viên tinh thạch mỹ lệ này dường như cực kỳ tương tự so với một loại thần vật nào đó trong truyền thuyết như thể là nhìn thấy sự nghi hoặc của v ư ơ n g kiệt doanh thừa phong mỉm cười nói vương huynh đây là viên tinh hạch của thánh long hệ Ký í dù là định lực của v ư ơ n g thạch lúc này cũng đảo hít một hơi khí lạnh ý trầm giọng nói đại sư việc này còn có ai biết tinh hạch của long tộc đó có lẽ là thứ hùng mạnh nhất cũng là thứ quan trọng nhất trên người thánh long đối với long tộc mà nói tinh hạch của bọn họ không cho phép người ngoài khinh nhợn cho nên chỉ cần sự tồn tại của viên long tinh này bị long tộc biết được bọn họ nhất định sẽ không tiếc trả giá để đoạt thứ này lại doanh thừa phong khẽ cười một tiếng nói vâng huynh yên tâm ngoài ta ra đến cả kim cương vương và khấu minh cũng không biết ánh mắt của v ông kiệt khẽ nhúc ních ý nhẹ nhàng gật đầu một cái nói một khi đã như vậy ta yên tâm rồi trong lòng ý có chút cảm kích bởi vì doanh thừa phong nói như vậy rõ ràng đã đối đại với ý như tâm phúc doanh thừa phong than nhẹ một tiếng nói thứ này ở trong tay của ta cũng là một sự phiền phức Cho dù m u ố ngay rèn thanh n khí, c ũ khó che giấu hơi thở c dấu ủ dòng trên, ơ phía trên, có điều, b â giờ lại là một cơ hội. Thảo nói, vọng bá vương thương nghiệm phong ngón búng long trong lại hội. nói, linh linh tinh kia lập tức biến là lô lập lập lò luyện tạo vào một Tâm mở mất Thị Thảo tức thử tay tức cơ có chuyển, con Hán hy khí hóa. khí Doanh đan nắp đan. Ngay đầy vừa bá đủ ra. ra, sau đó phía dưới lò luyện đan sáng lên lượng lớn linh lực thiên địa bị lò luyện đan hấp thu và chuyển hóa thành lực lượng tinh túy bắt đầu rèn luyện hết thể sự vật trong lò luyện đan viên long tinh này tuy sở hữu năng lượng khổng lồ nhưng dù sao cũng đã là một vật chết dưới sự đốt cháy của lò luyện đan bắt đầu tan dã ra mà lúc này bá vương thương trong không gian của lò luyện đan lại hơi nhoáng lên một cái chỗ đầu mũi thương xuất hiện ra một mảnh huyết quang bao vây long tinh lại một màn quỷ dị xảy ra long tinh kia không ngờ lại không kháng cự sự vờn quanh của huyết quang hơn nữa hoàn toàn phối hợp bắt đầu tan dã dường như nó cũng muốn trở thành một bộ phận của bá vương thương hai hàng lông mày doanh thừa phong dương nhẹ trên mặt hắn cũng lộ ra một k i a kinh ngạc trước khi bắt đầu luyện long tinh hắn đã tính toán đến trường hợp xấu nhất dù là tổn thất uy năng của một bộ phận trong đó cũng phải đánh lực lượng của long tức vào trong bá vương thương bởi vì chỉ có sát nhập vào long tinh sau khi khiến bá vương thương có được tiến bộ khổng lồ nó mới có tư cách luyện ra đ á định vị tử vong quỷ dị mà hùng mạnh kia nhưng viên long tinh này sau khi bị biển máu bao vây lập tức từ bỏ chống cự dường như ý cũng không bài xích bá vương thương biến hóa như thế khiến y cảm thấy cực kỳ kinh ngạc và khó hiểu ha ha ta rõ rồi người này đã từng hấp thu long huyết số lượng lớn đan lô khí linh đột nhiên cười nói hơn nữa số long huyết này nhất định lai lịch không tầm thường có lẽ địa vị lúc sinh thời còn trên cả chủ nhân của long tinh cho nên dưới sự áp chế của cấp bậc long tinh mới không phản kháng trong mắt doanh thừa phong hiện lên một tia t r ợ t hiểu tuy nhiên ngay cả hắn cũng thật không ngờ long huyết được phát hiện ở nơi âm phong quỳ chi không ngờ lại hùng mạnh như thế xem ra sau này có cơ hội còn muốn đi xuống một chuyến thu thập toàn bộ long huyết ở đó lại nếu là bá vương thương có long huyết này kỳ thực thực lực thật sự mới có thể lại nâng cao hơn nữa một tia chấn động mắt thường có thể nhìn thấy lờn vờn trên bá vương thương năng lượng khủng bố đó phân bố từng chút trên mỗi tấc của bá vương thương tiếng gầm rú quỷ dị như nước biển thủy triều dâng lên mà bá vương thương phát ra cây trường thương đó trong thời khắc này dường như biến thành một hồ nước cực lớn bên trong chứa đầy máu màu đỏ mà bên trong hồ này có một thân thể ác long quần quận trào dâng lên sóng gió động trời lượng lớn linh lực thiên địa tuân tới hướng lò luyện đan trong này dường như biến thành một cái động không đáy bất kể có bao nhiêu linh lực tuân vào cũng đừng mơ tưởng làm nó đ ầ y vương kiệt từ từ lui về phía sau một bước sắc mặt của y trở nên ngưng trọng lúc này bá vương thương vẫn chưa rèn xong nhưng sự dao động mà linh lực gây ra đã đáng sợ như thế rồi như vậy khi bá vương thương rèn hoàn toàn thành công thiên địa c h i kỵ gây ra lại đạt tới bước đáng sợ như thế chỉ cần suy nghĩ một chút thì sẽ khiến người ta không rét mà run trên mặt nổi lên một nụ cười khổ lơ mơ vương kiệt nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm hẹp dài trong lòng lại không hề do dự tính toán đến trường hợp xấu nhất ngay cả là thân chết tại chỗ dưới tay thiên lôi y cũng tuyệt đối không khoanh tay đứng nhìn cũng không bứt ra mà chạy đây là nghĩa vụ và trách nhiệm của một người tùy tùng cũng là quy tắc mà một kỵ sĩ hùng mạnh mà chính trực cho dù là cái giá phải bỏ cả sinh mạng vương kiệt cũng sẽ không phá hoại danh dự của chính mình tuy làm như vậy có chút c ổ hủ nhưng đây lại là bổn phận của kỵ sĩ ẩm rất xa phía cuối của tiểu thế giới này dường như tuân hiện ra một tầng mây mù mỏng manh tầng mây mù này cũng không phải là bản thân tiểu thế giới sinh ra mà là từ bên ngoài tuân vào trong đó sắc mặt của ông kiệt hơi đổi trong lòng ý âm thầm hoảng sợ doanh đại sư rốt cuộc thi triển ra thủ đoạn gì lực lượng mà thánh khí lúc rèn phát ra không ngờ lại vượt ra khỏi cực hạn mà tiểu thế giới có thể cất chứa tuy rằng làm như vậy nói rõ sự hùng mạnh của t h a n h khí một khi thành hình tất sẽ sở hữu uy năng không gì so sánh nổi nhưng đối với y một cường nhân sắp lấy t h a n h khí để chống cự lại thiên kiếp đây lại là một tin tức không thể g â y go hơn nữa khi tầng mây kia vừa bắt đầu t u ô n vào còn thưa thớt không thể thấy nhưng chỉ trong một lát độ dày của tầng mây không ngừng gia tăng và vọt tới khu vực trung tâm doanh thửa phong yên lặng ngẩng đầu nhìn không trung hắn chậm rãi nói sắp đến lúc rồi nắp lò luyện đan tự động xoáy mở trong mắt doanh thừa phong hiện lên một k i a kiên quyết nhập đá định vị tử vong khủng bố kia vào trong đó lập tức một luồng lực lượng kỳ dị đến cực điểm liền khuyết tán ra luồng lực lượng này dường như bao phủ lên khu vực này h à n ý âm chầm kia tuân vào tận đáy khiến người ta giật nảy mình tuy nhiên khi luồng lực lượng này bắt đầu khuyết tán tầng mây chỗ góc của tiểu thế giới đang ngưng tụ lại đột ngột dừng lại chúng nó cuồn cuộn lan l ộ t dường như là đang tìm kiếm cái gì đó nhưng một lát sau chúng lại không thu được gì vì thế thần mây kia dần dần trở nên nhạt và tiêu tan ra sắc mặt của vương kiệt ngưng trọng y nắm chặt chuỗi kiếm trong lòng kinh hãi muốn chết t r ư ơ n g tám trăm ba mươi ba đã định vị tử vong khủng bố thiên địa c h i kỵ đó là một loại lực lớn khủng bố khôn cùng đây là lực lượng của trời và đất là lực lượng của ông trời đâu đâu cũng có cái gì cũng biết vương kiệt tuy không phải là rèn đại sư gì nhưng y cũng nhiều lần nhìn thấy sự sinh ra của thiên kỵ thanh khí kể cả nặc y nhĩ đại sư khi đang rèn thiên kỵ thanh khí dường như cũng không thể sử dụng bí thuật để che lấp thiên cơ nhưng nhìn tầng mây dần dần tiêu tan kia v ư n g kiệt dù cho không biết đi nữa cũng hiểu rõ doanh thừa phong dùng một loại mật pháp không tên để nhiễu loạn thiên cơ tạo thành dấu vết kỳ lạ mà thiên địa c h i kỵ không thể sinh ra loại thủ đoạn này nếu như truyền ra ngoài e là toàn thiên hạ đều sẽ chấn động nhìn thân thể cũng không thể tính là cao lớn của doanh thừa phong trong mắt v ư n g kiệt cuối cùng toát ra một tia k í n h phục nếu như nói vừa bắt đầu doanh thừa phong lấy thủ đoạn này để y tự động trở thành người tùy tùng sâu thẳm trong đ ấ y lòng ông kiệt vẫn có một chút không cam tâm như vậy thì lúc này y thật sự tâm phục khẩu phục doanh thừa phong không còn một chút ý nghĩ nào khác nữa đại sư đến cả thiên cơ cũng có thể che lấp nhân vật như thế này tuyệt đối đáng được y cống hiến toàn bộ lòng trung thành doanh thừa phong tự nhiên không biết kết quả mà hắn tùy tay ném đ á định vị vào trong lò luyện đan chính là giúp hắn đón được lòng trung thành tuyệt đối của một cường nhân cấp vương lúc này Toàn bộ tinh thần của hắn đã tập trung vào trong thận sát hết thể trong. tử vào vong là hắn lòng luyện đan, cùng với đan lô khí linh, cẩn quan biến bên định không bộ với khí hóa hổ của đã Đá quỷ vị lô sự doanh thừa phong vừa mới bỏ đá định vị vào trong lò luyện đan thứ đồ này liền có cảm ứng ngay đồng thời phóng thích ra một loại năng lực cùng loại với lĩnh vực phong tỏa hết xung quanh lại sau khi phát hiện ra điểm này bất kể là doanh thừa phong hay là đan lô khí linh đều cảm thấy bất ngờ và khó giải quyết tình huống như vậy đừng nói là doanh thừa phong kể cả đan lô khí linh cũng chưa từng gặp bao giờ không tốt viên đá định vị này quá mạnh đan lô khí linh cười khổ nói trong không gian của nó có quá nhiều hài cốt và máu của c ư ờ n g nhân không chỉ vẹn vẹn toàn bộ không gian trở nên tử khí nặng nề tử khí này ngưng tụ quá độ thậm chí có khả năng sinh ra tử linh sắc mặt của doanh thừa phong hơi biến hắn trầm giọng nói đá định vị cũng có thể sinh ra khí linh sao đá định vị là sự tồn tại của tiểu thế thới gộp lại nó cũng không phải là thánh khí bình thường mà tồn tại gần như thánh vực thiên địa của thế giới bên ngoài tuy rằng lực lượng của hai bên t r ê n lệch nhau một trời một vực đã định vị có thể coi như là ngựa bị thúc roi cũng đừng mơ vượt qua được lực thiên địa ở thánh vực cấp số này nhưng về bản chất hai bên lại giống nhau sự tồn tại hùng mạnh như vậy theo lý mà nói không có khả năng sinh ra trí tuệ Bởi vì nếu như ế u n toàn bộ trời đất đều sinh ra trí tuệ, sinh như bộ ra đều vậy trí tuệ này căn bản không khỏi có chút đáng sợ đan lô khí linh lắc đầu nói nó cũng không phải thật sự sinh ra trí tuệ chỉ có một k i a dấu hiệu mà thôi doanh thừa phong trầm rãi nói sự tồn tại của cấp số này hẳn là không thể sinh ra trí tuệ đan lô khí linh tức giận nói ngươi thấy những thi thể và biến máu kia sao đương nhiên doanh thừa phong nói trừ phi không có cách nào tiến vào không gian nếu không sao có thể không nhìn thấy h ả i cốt và huyết hải bên trong không gian đã định vị tử vong chỉ cần là người sở hữu lực lượng tinh thần thì không thể nào không cảm ứng được sinh thời những hải cốt này đều là cường nhân cấp cao nhất cho nên sau khi họ tử vong nhiều năm như vậy vẫn có thể bảo đảm sự tồn tại của hải cốt đồng thời uy áp tinh thần còn lưu lại trên hải cốt đã đủ để khiến các ngươi rút lui đan lô khí linh thở dài một tiếng nói sự tồn tại hùng mạnh nhiều như vậy nếu như thật sự vông xuống tiểu thế giới này như vậy ở đây tuyệt đối không thể chịu đ ư ợ c trong lòng doanh thừa phong khẽ nhúc ních nói ngươi nói đúng tiểu thế giới này là có người cố ý l u y ệ n chế không sai đại năng vô hạn thần thông của người l u y ệ n chế thủ đoạn n ị c h thiên của người đó rèn ra vật này nhưng chính vì vật này không nên tồn tại trên đời này cho nên mới khiến đá định vị sinh ra một tia linh trí gần như là bản năng đan lô khí linh bất đắc dĩ giải thích doanh thừa phong thở dài một hơi nói như vậy bây giờ phải làm thế nào sau khi nghe sự phân tích của đan lô khí linh doanh thừa phong lần đầu tiên mất đi lòng tin vào việc luyện đá định vị tử vong Tuy trí rằng hắn và lúc này lực lượng mà đã định vị kia phóng thích ra đã khống chế không gian mấy chục trượng xung quanh mà càng khiến hai người cảm thấy bất đắc dĩ hơn là nơi trung tâm nhất của không gian này bá vương thương chẳng những không sợ hãi chút nào mà ngược lại phóng ra từng đạo huyết quang quấn quanh phía trên phía đến á đá định vị. Mà đá định vị. vị cũng như h Mà t k h ô g bước à i xích luồng lực luồng l ợ lượng hợp n này,、tuy、không đến nỗi như Long Tinh kia lập tức tức vũ khí đầu hàng, nhưng khí tức tử vong mà nó phong thích ra lại không tạo ra chút thương tổn nào cho bá vương thương. Dường như lực lượng giữa họ sinh ra một loại cộng hưởng thần bí nào đó, do đó dần dần hợp lại một chỗ. Đến g giữa mà tuy tức tức tức tử thích tạo chút một một đầu kia khí khi cho họ chỗ. đó, đó lại loại ư lập lực lại ra ra ra vũ bí bá b do này sự tình đã thoát khỏi sự khống chế của doanh thừa phong và đan lô khí linh lúc này bọn họ dù là muốn dừng tay cũng không cách nào làm được hung hăng cắn răng một cái doanh thừa phong tức giận nói khí linh huynh khởi công đi cái gì đan lô khí linh bẩn ra sau đó hiểu ý của hắn bóng người từ hư hảo đi ra kia run dậy kịch liệt nói người điên rồi doanh thừa phong trầm giọng nói bây giờ bá vương khí linh và viên đá định vị tử vong này đã bắt đầu t ư ơ n g d u n g đây là quá trình không thể chống lại nếu như thành công sự hùng mạnh của bá vương thương sẽ không có gì sánh bằng nhưng nếu như thất bại bá vương thương nhất định sẽ bị đá định vị c ắ n ướt Từ nay về sau biến mất. ừ nay biến Hắn n sau về d gã lại nói. một chút, nói, nếu chúng ta chúng Nếu đ không không khí chọn, thương linh vương giúp có sự sao lựa tay vậy tại sao không giúp bá vương thương khí linh một tay đi? bá dừng o nào, dự d một chút, ta tay, bất kết thế tổn thương chúng chỉ cạnh cũng có như không nhìn, như như hẳn không nói. Nếu bên đứng luận quả gì. Gã ra vậy ở là sẽ lại một chút lại nói nhưng nếu như chúng ta ngông cuồng nhúng tay vào như vậy một khi thất bại chỉ e là sẽ gặp phải sự ảnh hưởng của hành kích thứ này giống với uy lực thiên địa linh lực của doanh thừa phong và đan lô khí linh đối với nó mà nói không quan trọng gì giống như con voi sẽ không để ý đến con kiến bình thường tuyệt đối không thể cố ý nhằm vào bọn họ nhưng nếu như bọn họ không thức thời ra tay khiêu khích như vậy con voi tuyệt đối sẽ không ngần ngại giẫm chết mấy con kiến không biết trời cao đất dày là gì doanh thừa phong cười ha h a nói khí linh huynh ta đều đồng ý đánh cược một lần ngươi còn lo lắng gì đan lô khí linh hừ hừ nói bản thể của ta có thể tương đối yếu ớt không thể chịu đựng sự công kích của thứ này doanh thừa phong tươi cười chân thành nói khí linh huynh ngài là tổ tiên vô cùng sẽ không ngay cả một chút lực lượng phòng hộ cũng không có chứ nhìn thấy doanh thừa phong ở bên trong đan lô khí linh sử dụng nét mặt tươi cười mà lực lượng tinh thần ngưng tụ ra đan lô khí linh run sợ nửa ngày thở dài nói được rồi có điều hành động điên cuồng như vậy nhất định là lần cuối cùng doanh thừa phong liên tục gật đầu nói không kịp đáp lại kỳ thực hắn cũng biết bản thân đối với sự tồn tại của cấp bậc này căn bản hoàn toàn không biết gì cả nếu như không có sự giúp đỡ của đan lô khí linh như vậy ngay cả hắn muốn nhúng ta vào cũng bất lực nhưng tên đan lô khí linh này lai lịch thần bí khó lường có trời mới biết đã sống bao nhiêu năm đối với tri thức về các phương diện đều có tìm hiểu có nó ở một bên tương trợ tuyệt đối là làm ít công to làm việc không tốn nhiều công sức nhưng hưởng lợi rất nhiều cuộc nói chuyện của hai người bọn họ ở trong lò luyện đan trong thời gian ngắn nhất đã kết thúc mà lúc này ngoài lò luyện đan ra vua ông kiệt đã khó khăn bước đi y đứng trước doanh thừa phòng cầm trường kiếm ánh sáng chỗ mũi kiếm lói ra toàn lực để phòng lò luyện đan nhưng mà thân thể của y lại hơi phát run trong mắt hiện đầy vẻ kinh sợ y lúc này làm gì còn có chút phong độ và sức mạnh của cường nhân cấp vương dựa vào kiến thức của y hay, đương nhiên hiểu được luồng lực lượng khủng bố thình lình như thế nhất định là từ trong lò luyện đan phát ra chỉ có điều đến y cũng không biết tại sao lại sinh ra lực lượng quỷ dị mãnh liệt như thế không gian hơn mấy chục trượng xung quanh giường như bị một loại lực lượng thần bí và hùng mạnh phong tỏa trên người y như thể p h ủ bởi một chiếc gông xiềng thật dày không chỉ vẹn vẹn là đi đứng khó khăn mà đến cả chân khí g i ư ờ n g như cũng bị luồng lực lượng này áp chế hơn phân nửa tình huống như vậy y đã từng thể nghiệm một lần nhưng lúc đó người mà y đối mặt là sự tồn tại mà y không thể hy vọng đổi kịp cho dù là hiện tại y đã thăng tiến lên cường nhân cấp vương cũng không dám có một chút ý niệm nào chống lại sự tồn tại của người đó cho nên sau khi y cảm nhận luồng áp lực này lòng y lập tức ngã xuống thung lũng bởi vì y biết nếu như người mà bản thân đối mặt là sự tồn tại ở cấp bậc này như vậy y căn bản không có chút cơ hội còn sống sót nào chỉ có điều y nghĩ thế nào cũng không thông chỉ trong một lò luyện đan bẽ nhỏ rốt cuộc có vật đáng sợ gì lại có thể phóng thích ra lực lượng không thể tin nổi như vậy ẩm một ánh sáng lung linh mờ mờ đỏ thấm lóe lên trên lò luyện đan lực lượng quỷ dị tràn ngập trong không gian đó lập tức phát sinh ra sự thay đổi cực kỳ tinh tế cảm giác gáp bức hùng mạnh dường như thiếu đi một chút xíu như vậy nhưng không c h u n g lại bắt đầu tràn ngập một mùi máu tanh trong lò luyện đan doanh thửa phong và đan lô khí linh yên lặng phối hợp với nhau hai người bọn họ cùng nhau rèn thánh khí đã trải qua thời gian rất dài thời gian như vậy đủ để bồi dưỡng ra sự ăn ý từng sợi lực lượng hùng mạnh tuân vào trong bá vương thương dập dờn huyết quang sau đó càng nhiều lực lượng tuôn vào huyết hải kia càng cuồn cuộn trong đó thậm chí có thể nhìn thấy một tia ảo ảnh cực lớn lúc gần lúc hiện mà khiến họ cảm thấy vui mừng chính là theo sự gia tăng của lực huyết hải lực lượng của đ á định vị tử vong lại c h ậ m chậm bắt đầu chuyển hoán lực tử vong hùng mạnh uy nghiêm không thể chống lại kia không ngờ lại dùng phương thức thong thả mà dịu dàng này bị bá vương thương dần dần hút ra và hấp thu mặc dù tốc độ này cực chậm nhưng chỉ cần quá trình này không ngừng như vậy bá vương thương có thể có khả năng luyện hóa đá định vị hai người bọn họ từ lo lắng để phóng đến mừng rỡ như điên tuy không hiểu viên đá định vị này tại sao lại hậu đại bá vương thương khí linh như thế nhưng lại là một chuyện tốt khó mà có được cứ như vậy bọn họ chậm rãi duy trì ở đây tổn hao đủ thời gian nửa tháng mới chuyển hoán được hung uy khủng bố mà đá định vị phóng thích ra được hơn phân nửa chương tám trăm ba mươi b ố chạy tán loạn trên đại địa hoang vu vuông kiệt tay cầm trường kiếm trong hai mắt sớm đã nổi lên tia đỏ đầm đầm y tuy là một vị cường nhân cấp vương hùng mạnh sở hữu thực lực khiến tuyệt đại đa số người trên thế giới kính sợ nhưng trong nửa tháng này Ý lại bị lực lượng không có lúc nào không tồn tại kia xung quanh người chèn ép gần như sụp đổ tuy nhiên chuyện này đối với ý mà nói cũng là một chuyện tốt khi đối kháng luồng áp lực này Ý nhất định phải toàn lực ứng phó không thể có một chút xíu buông thả nào cứ như vậy chẳng khác nào một vị cường nhân siêu cấp đang luôn luôn thúc giục ý ý ý khiến thể sắc và tinh thần của y đều có được sự rèn luyện khó có thể hình dung lúc này cảnh giới của y đã hoàn toàn vững chắc đặc biệt là lực lượng tinh thần dũng mãnh hơn xa so với các cường nhân cấp vương bình thường rồi phải biết rằng sự tồn tại của luồng uy áp này ở đó là một sự khảo nghiệm cực lớn dưới loại áp lực này chỉ cần tinh thần của người chịu đựng không sụp đổ như vậy người đó sẽ đạt được lợi ích cực lớn nhưng người sở hữu uy áp này không có ai không phải là sự tồn tại hùng mạnh nhất trong thiên hạ họ làm sao có thể ở một nơi để duy trì loại áp lực này lâu tận nửa tháng vâng kiệt cũng là trong cái rủi có cái may sau khi trải qua lần rèn luyện này thành tựu sau này của y không thể lường được đương nhiên sức người cũng có lúc tận nếu như luồng uy áp này từ đầu đến cuối đều duy trì ở một trình độ như vậy vâng kiệt cũng khó có thể chịu đ ư ợ c nhưng luồng lực lượng này mỗi ngày đều giảm nhỏ giống như là chiếu cô y vậy khiến tấm thân m ỏ i m ệ t của y từ đầu đến cuối cũng có thể cắn răng chịu đ ư ợ c cuối cùng áp lực xung quanh người lỏng. áp nháy lực lỏng. Luông lồ liền cũng có xung quanh buông người khổng khủng như nơi nào trong nháy mắt liền biến、mất. Vông kia thể thở một hơi thật Kiệt bố y mắt mất. một doanh à này, à i ngồi tới trọi y y đặt đất, thở hổn không một chút hình tượng. mông không xuống hồn hện hình cũng tới cực hạn, nếu như gắng gượng chống chọi nữa, n bất hạ, Lúc cực cứ lúc nào cũng có nguy cơ nguy sổ đổ. d o thửa phong ở bên ngoài lò luyện đan cũng chậm rãi mở hai mắt trong đôi mắt của hắn tuy lộ ra sự mệt mỏi nhưng ánh mắt lại vẫn cực kỳ sáng ngời đây là một loại biểu hiện hết sức chăm chú sau khi bỏ toàn bộ tinh khí thần của bản thân vào một chuyện gì đó vua ông kiệt nhìn doanh thừa phong y cười khổ một tiếng bản thân đối với sự theo đuổi của võ đạo đã có thể nói là biến thái rồi nhưng khi so sánh doanh thừa phong đối với sự si mê đạo rèn lại hơn hẳn y ỉa doanh thừa phong nhanh chóng đưa tay ra vớt nhanh trên lò luyện đan hai tay của hắn biến đổi thất thường trong hư không múa may đủ loại hình thái khác nhau hai mắt vua ông kiệt lập tức t r ừ n g lên tuy y lúc này cũng mệt mỏi muốn chết h ậ nhưng k ô n ngã ngủ n g giấc. thể một h đầu y biết rõ trong những thủ đoạn này của doanh thừa phong ẩn chứa tác dụng vô thượng y chính là vì sau khi xem những thủ đoạn này mới mơ hồ lĩnh ngộ được một tia trí lí đúng đắn của trời đất mới có thể dưới sự tích lũy lâu dài từ trước tìm thấy một tia cơ hội đồng thời cuối cùng thăng tiến làm cấp vương tuy hiệu quả quan sát hiện tại so với lúc đó đã giảm bớt đi nhiều không thể để y đạt được sự thăng tiến liên tục nhưng có thể thấy nhiều hơn một lần thì sẽ có thêm một lần lĩnh ngộ loại cơ hội này ngàn năm có một kể cả y có m ệ n hơn h nữa cũng tuyệt đối không từ bỏ thủ thế của doanh thừa phong càng ngày càng nhanh mà sát mặt của hắn lại là càng ngày càng trắng một loại lực lượng quỷ dị trong không trung khuyết tán ra đồng thời bao phủ lò luyện đan trong đó trong lò luyện đan sự dung hợp của bá vương thương và đ á định vị tử vong không ngờ lại thuận lợi như vậy sơ với lực lượng mà đ á định vị tử vong bày ra bá vương thương quả thực giống như là một con rắn nhỏ mà đ á định vị lại là một con voi lớn con rắn nhỏ muốn nuốt con voi lớn kết quả duy nhất chính là bị t r ư ớ n g bụng cả người nổ tung mà chết nhưng con voi này lại quỷ dị không phản kháng mà cực kỳ phối hợp đưa từng chút xíu lực lượng của mình vào trong bá vương thương và còn cung cấp đủ thời gian để cho bá vương thương khí linh tiêu hóa luồng lực lượng này cứ như vậy bá vương thương khí linh không ngừng lớn mạnh mà khí tức của đá định vị tử vong lại dần dần suy yếu tới giờ k h ắ c này huyết hải mà bá vương thương khí linh phóng thích ra lại là một ngụm nuốt đá định vị vào trong lò luyện đan tinh thần của doanh thừa phong và đan lô khí linh đều nhấc tinh thần lên hoàn toàn hiện tại đã là thời khắc mấu chốc nhất nếu như đến bước này còn không thể dung hợp kết cục của họ chỉ sợ sẽ tương đối không ổn ẩm ở trong lò luyện đan trong thế giới mà b ồ n g kiệt không nhìn thấy một đạo hồng quang t r ợ n k h u y ế t tán đây là huyết quang của bá vương thương nhưng trong luồng huyết sắc này lại mơ hồ nhiều hơn một thứ gì đó khác loại đây là t ử khí một luồng khí tức tử vong tinh túy doanh thửa phong và đan lô khí linh tự nhiên có thể xác định những khí tức này chính là từ những hải cốt kia p h o n g ra chỉ có điều những khí tức này sau khi bị bá vương thương khí linh d u n g hợp lập tức biến thành một bộ phận của huyết hải giả thuyết bóng người đi ra doanh thửa phong và đan lô khí linh ngơ ngác nhìn nhau họ như thế nào cũng thật không ngờ hai kẻ này sau khi d u n g hợp lại sẽ phát sinh ra luồng biến hóa quỷ dị như vậy tuy nhiên điều duy nhất khiến bọn họ cảm thấy vui mừng chính là bá vương thương khí linh vẫn là bá vương thương khí linh cũng không thoát khỏi sự khống chế của doanh thừa phong khí linh huynh chúng ta thành công rồi doanh thừa phong thì thào nói đan lô khí linh lắc đầu nói tình hình như vậy ta cũng chưa từng thấy chi bằng ngươi đi vào thăm dò thì thế nào doanh thừa phong ngẩn ra hắn cắn răng một chút nói được một đám lực lượng tinh thần lập tức kéo dài ra ngoài nhẹ hàng đụng chạm đến mảnh huyết hải kia lập tức doanh thừa phong liền cảm ứng được một cảm giác cực kỳ thân thiết đây là âm thanh sau khi bá vương thương phát hiện ra hắn đến mà hô hoan nhảy nhót đến đây doanh thừa phong mới coi như chút bỏ được một chút tâm tư bất kể thế nào chỉ cần khí linh của bá vương thương không thay đổi như vậy hắn đã đủ hài lòng rồi trong huyết hải bá vương thương hóa thành một con thùng luồng màu đỏ sôi trào mà trong hốc mắt con thùng luồng này lại có hai viên tinh thạch khác hẳn nhau một viên trong đó hóng ánh trong suốt như thể là tinh thể trong suốt nhất trên thế giới chỉ có điều ở nơi trung tâm nhất của tinh thể này có một chút chấm đỏ gần như khó có thể phát hiện ra mà trong hốc mắt lại có một con ngươi màu đen con ngươi này giống như là một cái động không đáy bất cứ kẻ nào nhìn thấy đều không kìm nổi có một loại run dày phát ra từ sâu thẳm trong nội tâm có lẽ là bởi vì quan hệ giữa doanh thừa phong và bá vương thương khí linh cho nên hắn bị ảnh hưởng cũng không lớn do dự một chút ý niệm tinh thần tiếp tục thăm dò và tiến vào trong ngươi mắt màu đen kia ngay sau đó tinh thần của doanh thừa phong lập tức chấn động lên viên nhãn cầu màu đen này chắc chắn chính là đá định vị tử vong nhưng lúc này không gian bên trong đá định vị lại đã có sự biến hóa khổng lồ lòng trời lở đất ở khu vực bên trong không gian hóa ra có một hố sâu trong hố là máu loãng màu đỏ mà lúc này hố sâu này lại đã khuyết trương vô hạn bao trùm toàn bộ đại địa của không gian